tức ngày 27 tháng chạp năm đinh mùi, sắp tết rồi, không khí như đang tươi non ra. Phan Tấn Thọ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công trị thừa một đang cho lính tập vượt đường cao trên 10 mét thì Nguyễn Tá Thành đến gặp anh. Thành đội trưởng từ tôi tới trao một nhiệm vụ mới và đặc biệt cho anh. Phan Tấn Thọ dẫn Nguyễn Tá Thành vào lán giã chiến một mái nằm ngay bên bờ suối. Phan Tấn Thọ nói: tôi xin nghe đây. Thành đội trưởng lệnh cho tiểu đoàn trị thừa một đặc công chuẩn bị đánh trung đoàn thiết giáp 7 ở Tam Thai. Thọ ngớ người, chúng tôi mới đánh trung đoàn này ngày mùng 5 tháng 1, mới cách đây hơn 20 ngày, việc gì mà phải đánh gấp thế ạ? Tôi cũng có hỏi thành đội trưởng chúng câu hỏi của anh. sau đánh gấp thế? Ông đáp, đây là lệnh trên cho nên mình cũng không đó. Nhưng hình như lần này mình đoán là đánh bọn thiết giáp để hỗ trợ cho đường bào Huế nổi dậy. Nếu không diệt bọn thiết giáp này Chúng sẽ thẳng đừng nhựa tràn nát đồng bào nổi dậy Như đã tràn nát đồng bào Huế nổi dậy Với quanh Đài Phát Thanh Huế năm 1963 Cùng với Phật tử Đòi quyền bình đẳng được treo cờ Phật trong ngày lễ Giống như bên Thiên Chúa Giáo vậy Thiết giam không kể gì Đã tràn nát 13 ba người vô tội Tôi đã có được kể Vũ giết người rung rợn này Điều thứ hai ông bảo Chị thứ một đã đánh một lần rồi Nên không phải chuẩn bị gì cho lâu Phần tấn tọ hỏi Điều nghiên rong thì bao giờ đánh Tá Thành đáp Điều nghiên về ông sẽ quyết Và sẽ đánh ngay chỉ thừa một là đơn vị duy nhất Được ăn tết sớm hơn cả để làm nhiệm vụ Ăn tết xong Đêm ấy Phan Tấn thọ cùng tiểu đoàn phó Và toàn ban triệu huy một đại đội Về điều nghiên tam thai Đến 10 giờ đêm Trước lúc tiếp cận hàng đào Phan Tấn thọ phân công mũi của anh Sẽ là mũi chủ yếu tấn công Khiến đổ súng phải chiếm được vị trí đỉnh tam thai Mũ thứ hai phải đánh tan khu vực dưới chân núi. Đã khuyên lắm, đã có lần bị tấn công đầu tháng nên địch tăng cường bố phòng chặt cháy hơn, kỹ lưỡng hơn. Vì vậy mà việc điều nghiên mất khá nhiều thì giờ. Về đến núi Ngự Bình ngồi nghỉ, Phan Tấn Thọ với các sĩ quan quả mình cùng nhìn về phía thành phố Thân Yêu. Các anh nhận ra rất rõ nơi có những ngọn đèn tập trung tỏa sáng cả một vùng bên sung hương là khách sạn Hương Giang đó là nơi các anh đã tiêu diệt địch cách đây nửa năm, nơi có cột anten nhấp nháy tá tát đỏ đỏ là cơ sở đài phát thanh Hoa Kỳ suốt ngày nói xấu cộng sản trên cánh đồng ăn cừu kia. Các anh chưa được lệnh động tới, cả thành phố như đang thiêm thiếp ngủ, có cái gì đó lún đau trong lòng mỗi người. Về đến nhà báo cáo việc điều nhiên, thành đội trưởng ra lệnh quyết định sẽ đánh trung đoàn bọc thép vào đêm 31 tháng 1, tức đêm mùng 1 Tết Mậu Thân. Tiểu đoàn trị thường 1 triển khai ngay. Theo kế hoạch, tiểu đoàn sẽ xuất quân chiều 30 Tết về chủ quân ở Dương Hòa một đêm để đêm sau tiếp cận Huế đảm bảo đúng kế hoạch hơn. Không ngờ đoàn quân vừa ra khỏi cửa rừng 500m. Bỗng có hai chiếc máy bay OV-10 của trinh sát Hải quân Mỹ từ ngoài biển Đông lao vào giống như chúng đang phục sẵn chỉ chờ đôi lính chỉ thừa một ra khỏi rừng là vô ngay. Gặp máy bay trinh sát, đoàn quân như trứng lại. Hành trực máy bay bẻ ngoặt một vòng, ném mấy quả lựu đạn khói màu đỏ ngay sau lưng đoàn quân. vậy làn lộ rồi, pháo từ tàu ngoài khơi cứ thấy khói đỏ chỉ điểm bay lên là bắn vào tới tấp, Phan Tấn Thọ hô to: "Các đồng chí, chạy theo tôi, phòng hạm đội bắn đi." Tào không chạy lui, không chạy tới, anh dẫn bốn đại đội ree ngang, đại đội 5 chạy theo anh tuyên. Từ đó, pháo bắn suốt đêm, đến 4 giờ sáng mới ngừng bắn. Kiểm đềm sơ bộ, thế đồng chí chính trị viên trưởng bị thương nặng. Chính trị viên phó hy sinh, tập hợp lại đội ngũ, kế hoạch về dương hòa bị vỡ. Phan Tấn tỏ dẫn quân về đến dốc công sự đã 6 giờ sáng ngày mùng 1 Tết. Nghe tin chỉ thường một bị pháo trùm đầu, tham mưu trưởng vội về ngay. Anh cùng nhóm sĩ quan chạy ngay vào đường tìm đại đội 5. Họ đang ngờ cách dốc công sự chừng 3 giờ đồng hồ. 10 người hy sinh, anh em đang lấy vải mưa cá nhân bọc từng người đem chôn Không khí buồn nản không thể tả được anh em lặng lẽ nhìn nhau, không ai muốn nói với ai một lời. Mai chưa mới hội quân đủ về giúp công sự. Nguyễn Đán Thành điện cho Thành đội trưởng. Trong không khí này muốn ra quân đúng giờ không thể thiếu anh. Thành đội trưởng có mặt ngay và lập tức quân lực bổ sung vũ khí đầy đủ. Trên khuôn mặt dặn dày tranh chiến của Thành đội trưởng không hề lộ ra một sự thất vọng nào. Đúng 3 giờ chiều đứng trước toàn tiểu đoàn ông nói: Về tiện hài. Tôi xin chưa buồn với tiểu đoàn đặc công 1 Xong tôi xin báo để các đồng chí mừng Đêm nay toàn miền Nam chúng ta vào chiến dịch tấn công đổi dậy Đêm nay Huế sẽ được giải phóng Tiểu đoàn trị thừa 1 đánh tam thai Tiếng súng tấn công của các đồng chí sẽ là súng lệnh tấn công vào toàn thành phố sắc mặt lính thay đổi hẳn từ âm đạm chuyển ngay sang hào sản Anh Tuyên thành đội phó về chỉ huy trận tam thai đứng dậy nói Đây là dịp chúng ta trả thù cho các đồng chí với hy sinh Thành đội trưởng nói tiếp Trung đoàn 6 và một nửa trung đoàn 9 Sẽ đánh phía Bắc Sông Hương Một nửa trung đoàn 9 và đoàn 5 Chúng ta sẽ đánh cánh Nam Sông Hương Nếu không diệt được trung đoàn thiết giáp 7 Ở Tam Thai và sư đoàn 1 ở Mang Cá Sau này ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn Cho nên bằng giá nào chi từ 1 Không phải tiêu diệt cho bằng được trung đoàn này Các đồng chí đồng ý không Đồng ý đồng ý Tướng cả tiểu đoàn vang lên Thành đội trưởng hào hứng hẳn lên Ở mặt trận Huế Đồng chí Lê Minh làm chỉ huy trưởng, các anh Lê Trưởng, Nam Long, Đặng Kinh ở trong ban chỉ huy, mặt trận Huế trên làm hai cánh. Cánh Bắc do anh Thu làm chỉ huy trưởng, Cánh Nam do tôi, thân trọng một làm chỉ huy trưởng. Các đồng chí, vì thành phố thân yêu của chúng ta, các đồng chí hãy tiến lên. Cùng lúc tiểu đoàn trị thừa một lên đường, tất cả các đơn vị tham gia chiến dịch tấn công nổi dậy vào Huế cũng làm lễ xuất quân và cùng thông báo đánh vào Huế. Ngoài địa phận Hương Trà, Trung đoàn 6 tập hợp dưới tán lá rừng, được đoàn quân Anh Hường Thọ, Bí thư huyện Hương Trà, hai tay nâng trước ba lô căng đầy trao cho anh Dương Quang Đấu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6, giọng anh rất trang nghiêm. Thưa đồng chí, ngày 30 tháng 1 năm 1968, Mặt trận Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa Bình Huế đã được thành lập do giáo sư Lê Văn Hảo làm chủ tịch. Mặt trận ấy sẽ tập hợp tất cả những người dân yêu nước ở Huế dưới ngọn cờ này để chung bị cứu nước. Trong ba lô, tôi trao cho Trung đoàn 6. Đây là lá cờ của mặt trận Liên minh dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Huế. Tôi trân trọng trao cho các anh. Đêm nay toàn quân sẽ tiến về giải phóng thành Huế. Các anh sẽ trao cờ Liên minh này lên đỉnh ký đài Ngọ môn. Đó sẽ là một ngày hết sức trọng đại đối với chúng ta. Dương quân đấu nhận lá cờ, trao cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn giao cho tiểu đoàn 2 làm nhiệm vụ thiêng liêng này trong tiếng bút tài rào giạt như tiếng cánh đại bàng đập gió anh dương quang đấu ra lệnh trung đoàn 6 lên đường giải phóng quê cả đồng chí tiến lên đoàn người như sóng ảo lên góc rừng dù sôi động đến thế nào cũng chỉ biết một góc rừng sôi động mà thôi chỉ có ông bộ chỉ huy đóng trên đỉnh núi Kim Phụng dấu chỉ cách Quế năm cây số qua tất cả những làn sóng điện báo cáo giờ phút từng đơn vị làm lễ ra quân và đã xuất quân là cảm thấy hết cả chấn động sục sôi trên khắp các cánh rừng Thừa Thiên phía đông Trường Sơn này giống như một dàn hợp xướng khi trực đũa điều khiển vung lên thì tất cả âm thanh cũng lên tiếng trong một bản hòa tấu hùng tráng dám có một chiếc máy quay phim Đứng tít mãi trên trời cao quay được toàn cảnh của cuộc giao quân cùng tiến về đồng bằng mà biết bao năm đã mơ ước, mong chờ thì vui biết bao. Khi trời mở tối, tất cả mũi tiến quân cùng một lúc tiến ra bìa rừng và tất cả nhằm hướng thành phố Huế mà đi tới. Đêm mừng mùa Tết, trời tối đen gió lạnh, thỉnh thoảng lại lớt phất mấy hạt mưa, đêm thật yên tĩnh, ngoài xa xa có tiếng súng địch bắn đi đạch, vu vơ sau tiếng nổ côi cút lạnh lẽo ấy lại là một vùng trời im bắn khác thường mỗi người hầu như đều thở phào cùng chúng y nghĩ thế là kế hoạch giữ bí mật đã thành công có thể gọi là mỹ mãn 12 giờ đêm ngày mùng 1 tết âm lịch hầu hết lực lượng quân sự cánh bắc sung hương đại em sắn gần ngã ba sông kẻo vạn cách cửa tránh tây chừng 400m thành phố huế đang chìm trong sương mù đó đàng không có một dấu hiệu gì chứng tỏ mỹ Ngụy nắm được cuộc tấn công lớn sắp ráng xuống đầu chúng Thành đội trưởng và Nguyễn Ta Thành ngồi trên đỉnh núi Ngự Bình Thành đội trưởng xem đồng hồ hỏi Đồng hồ mình 2 giờ 30 phút Các cậu xem đồng hồ có đúng vậy không? Thành bấm đèn pin Ánh sáng chỉ bằng nửa hạt gạo soi vào đồng hồ Dạ đúng 2 giờ 30 phút Giờ gờ rồi đấy Sao không thấy mang cá và tam thai phát hỏa Điện ở trên về đã dặn rằng 6 giờ là giờ gờ của toàn quốc cùng phát hỏa Chứ đừng nghĩ rằng cư yếu điện sai Đồng hồ nhích lên đúng 2 giờ 33 phút ngày mùng 2 Tết Mậu Thân. Bất ngờ đạn DKB như những con đồng lửa tới tấp dội vào căn cứ phú bài. Ngay tiếp sau đó lửa mang cá và tam Thái bùng lên. Lửa phú bài, tam thai và mang cá là mệnh lệnh tiến công. Tiểu đoàn 815 của Trung đoàn 9 Tư Chua Tư Đàm chạy qua cầu Nam Giao gặp bọn lính ở đây đang còn ngáp ngủ lập tức chúng bị tóm. Bên cửa tránh tây giao cho Toàn và Hiếu. Toàn một thanh niên trong nội thành là con một cán bộ quân đội, anh tham gia biệt động thành. Hiếu, một trung đội trưởng đặc công đoàn 6 được bí mật phái vào nội thành với toàn bảo đảm mở cửa tránh Tây với bất kỳ giá nào để mở đường cho lực lượng bên ngoài vào thành. Toàn thảo đường, Hiếu mới vào nội thành chiều 29 Tết, anh được giấu trong một gia đình cơ sở. Tối mùng 1, hai người mang bọc phá em sẵn ngay bên chốt các lính ngụy trước cổng tránh Tây, thấy pháo bắn phú bài và lửa mang cá bùng lên toàn bọn hiếu ném bộc phá ba tên lính ngụy chết người vắt lên đám dây thép gai còn tùng đã nằm sẵn trong cống thủy quan anh cắt dây thép gai mở đường như vậy cùng một lúc cánh quân bắc đánh mang cá quân ném ở bên sông cày đoàn ảo tiến vào nội thành qua cửa tránh tây cửa hiếu cống thủy quan phía nam bộ đội tiến qua cầu nam giao cầu kho rèn cầu bến ngự Khi bộ phản tới tấp ném vào trung tâm tam trại, chiếm được đỉnh núi dây chân núi, cuộc chiến đấu đang quyết liệt. Chục thang bay tới tập mà tam tai hỗ trợ cho bọn lính còn đang xung sót. Ba chiếc M113 được cứu trợ đã từ trong hầm bò ra, chạy thục mạng về phía thành phố. Một quả B40 may phục lao tới, cả chiếc M113 bùng cháy thành một đám lửa lớn sáng được cả một vùng. Thành đội trưởng Bảo Nguyễn Tấn Thành giọng ông vội vàng, hình như linh tính đã báo cho ông một điều gì. Cậu xuống hỗ trợ cho ban chỉ huy K4 đi Từ ngự bình thành cung cậu liên lạc chạy tắt qua Nghĩa trang thủy trường Thẳng đường về kho cầu rèn Đúng lúc chiếc xe bọc thép chốt đầu cầu bên kia Không biết có phải chiếc M113 Từ tăm tay chạy về không Nó đang nhà đạn khuyến liệt Nhưng chiến sĩ chạy hàng đầu đã ngã ngay Trước đầu cầu kho rèn phía bên này Tiểu đoàn 4 bị chặn lại ngay đầu cầu Nếu không giết được chiếc xe bọc thép bên kia Quân ta không thể có con đường nào Vượt lên trong lúc này Tình gặp tiêu răn phó võ văn đề hạ lệnh cho một tổ trinh sát bơi qua sông An Kiều đánh bất ngờ vào phía sau chiếc bọc thép này Lập tức một tổ trinh sát ngực sông 100m bơi qua, bám vách tường nhà bên phố Phan Đình Phùng tiếp cận phía sau xe bọc thép. Chúng nhăm nhăm loa nhà đạn trước mặt, tưởng phía sau an toàn, bao quả bộc phá ném tới, xích xe tăng đứt, bọn lính quỷ trong xe hốt hoảng mở nắp xe chạy vào hướng trung tâm thành phố, một loạt AK bắn đuổi theo. Cả ba tên ngã gục ngay trên đường Lý thường Kiệt. Tiểu đoàn 4 từ bên kia ảo qua cầu, phát triển thẳng đường Lý thường Kiệt. Trước mặt các anh là một con đường chưa hề quen biết, gặp một người đàn ông đi trên đường, anh đành hỏi ngay. "Anh cho tôi hỏi, đường ra bưu điện ngân khố lối nào?" Người đàn ông đáp, "Ngân khố đại phát nằm ở đầu đường Lý thường Kiệt này." Trả lời xong, ông giả đi ngay, để chi tiểu đoàn làm ba mũi tấn công, một người phát triển lên phía trước. Một dãy lên phía trường bách nghệ, một dãy phải tìm về nha cảnh sát thành phố Huế trên đường Duy Tân. Lúc ấy, ca 10 sau khi lạc đường đã tiến được vào thành phố, họ gặp ca 4 và Nguyễn Tấn Thành trên đường Nguyễn Huệ, thành tìm ngay tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 10. Trong khu tam giác này hiện có tiểu đoàn 815 của trung đoàn 9 và tiểu đoàn 4 đây, hai tiểu đoàn tung hoành trong khu tam giác này. Tôi vừa được thông tin một tiểu đoàn của trung đoàn 3 Ngụy đang ra ngoài đón ở Đông Di, Phú Vang. Nếu ta không diệt được tiểu đoàn này, ngày mai chúng ập vào phía đông nam thành phố, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Vậy tiểu đoàn 10 hãy hành quân gấp về phía đông đi Cùng K4, K10 tổ chức xong các mũ tấn công, Nguyễn tam Thành mới có chút thư tả. Cho đến lúc này, anh mới ngước mắt nhìn lên bầu trời Huế, cả một khung trời Huế đêm mùng một Tết tối đen. Tưởng có thể cắt ra từng miếng, vậy mà bây giờ sáng bừng như ánh bình minh. Những đường đạn bay đánh chéo dọc ngang đầy trời Giống như đêm mội bắn pháo hoa Bốn phía tiếng đạn nổ nối tiếp nhau như đốt pháo Không có một khoảng thời gian bị đứt Một chiếc xe dép đi tuần tiểu từ phía nhà cảnh sát lao tới Mấy anh bộ đội vũ tay bèo ngăn lại Xe dừng nhận ra lính giải phóng trước mắt mình Mấy tên cảnh sát giơ tay lắp bắp Chúng tôi không biết các ông đã vào trong thành phố Xin các ông đừng giết chúng tôi Nếu các ông cần gì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Nguyễn Đan Tăng theo tiểu đoàn 4 phát triển về phía sông Hương đánh chiếm bưu điện, ngân cố, đại phát thanh một cách hết sức dễ dàng. Chỉ sau mấy loạt súng bắn quyết liệt, chúng đã bỏ chạy. Thành đã hiểu ra, chỉ có những tên lính phải ở lại trực chiến mấy ngày Tết mới ở lại, còn đa số đã về gia đình sum họp với vợ con. Vì vậy, sức đề kháng yếu ớt, anh chợt nhiều đánh vào Huế và nồi dậy toàn miền Nam khi cả hai bên đã tuyên bố ngừng chiến là một đòn hiểm hóc bất ngờ. Binh tư chẳng đã nói quân sự thao hồ nói dối đó sao Bọn tù binh bị bắt Đang đứng lốc nhốc trước sân nhà bưu điện Về mặt hớt hớt hải Cứ như những gì chúng đang thấy trước mắt là không có thật Chỉ có là giấc mơ thôi Thành dặn đề Anh nhanh chóng đưa tù binh lại phía sau Cho đỡ vững chân Lúc này trời đã mờ mờ sáng lất phất có mấy hạt mưa Vẫn rét đậm Thành đặc biệt tiểu đoàn 4 để trở về chùa tư đàm Nơi sở chỉ huy thành đội Sẽ đóng ở đó đường vắng chỗ nào cũng thấy bộ đội giải phóng và tù binh qua cầu bến ngự nơi đầu cầu anh bảy khiêm và anh nhâm trên sĩ an ninh đứng rất đông thấy thành anh bảy khiêm nói luôn chúng tôi tới chùa tự đàm đã thấy hải thanh đứng đón ở đấy để đưa vào thành phố cô hải thanh làm hoa tiêu anh nhâm hoàn toàn yên tâm vì lo nhất là vào thành phố đứng giá như thiên la địa phóng không ngờ hải thanh vừa dẫn anh nhâm tới đây bọn cảnh sát bên kia cầu bất ngờ nổ súng hải thanh ngã ngay xuống từ loạt đạn đầu Nguyễn Tất Thành hỏi: Anh Hải Thanh đâu rồi? Đang còn đây. Anh Bảy Kiêm dẫn thành tới chỗ anh em đang sum xít, Hải Thanh đang nằm đó, đắp trên mình một chiếc chiếu, mắt nhắm thản nhiên như người đang ngủ. Anh Bảy khiêm nói với các chiến sĩ: Giao anh Hải Thanh cho anh nằm phía sau, rồi ai vào việc đấy đi. Giải quyết liệt sĩ xong, anh Bảy Kiêm kéo anh Nguyễn Tất Thành qua bên chợ biến ngự Những người lao động quét chợ. Canh giữ hàng hóa qua đêm và đa số những người không nhà không cửa lén lút chợ làm nơi trú ngủ đang ngồi nhìn cơn ngác. Người đi trên đường Nguyễn Hoàng trước chợ, nay đã là đường Phan Bội Châu không nhiều. Các nhà xung quanh hé cửa nhìn ra. Anh Bạch Kiêm là phó ban an ninh khu ủy, hiện đang phụ trách công tác an ninh trong cuộc tấn công vào Huế ở phía Nam sông Hương này. Anh đứng lên mấy bậc thềm cao nói to với đồng bào. Bộ đội giải phóng được lệnh về Huế Đánh đuổi quân Mỹ và bè lũ tay sai gian ác để giải phóng cho đồng bào Yêu cầu đồng bào giúp đỡ, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ Tiếp đó anh đi phân phát cho mọi người bản cương lĩnh của mặt trận giải phóng và 10 điều kỷ luật của quân đội Anh nói Quân đội giải phóng không được đụng tới một cây kim xây chỉ của người dân Nếu dân thấy ai không tôn trọng 10 điều kỷ luật xin báo ngay cho chúng tôi Người đó nhất định phải ra tòa án binh Nghe xong không ai đáp lời, cả dãy phố nhà nào nhà đấy quay vào đóng chặt cửa lại. Nguyễn Đạt Thành hỏi một người đi đường. Anh có biết tại sao người ta không muốn tiếp xúc với quân giải phóng vậy không? Nhà nào nhà đấy đóng chặt cửa vào như vậy là thế nào? Người đi đường đáp. Chúng tôi đã biết các ông là người thế nào mà tiếp xúc? Anh Thành quay sang anh Bảy Khiêm. dân cho tin chúng ta anh ạ. Anh Bảy Khiêm đáp. Từ giờ phút này, dân sẽ nhìn qua khai cửa để xem xét từng hành động, từng lời ăn, từng nói của chúng ta như thế nào. Nếu thấy chúng ta đúng là người tốt thì họ sẽ niềm nở đón tiếp, nếu không sẽ đóng cửa mãi mãi, đó cũng là tính cách Huế đấy. Anh Bảy Khiêm với một người lính an ninh tới dặn. Nhớ, nhắc anh em đừng có một động thái nào để dân mất lòng, chưa tiếp xúc được với dân, các anh chơi nhau và các công sở lục soát thế con giấy tờ nào đóng dấu tuyệt mật thì thu găm hết cả lại về sở chỉ huy cho tôi rồi chúng ta sẽ đưa hết lên chiến khu sẽ có lúc chúng ta dùng tới trời lạnh không mưa nhưng lạnh mặt trời đã lên cao trở Thanh bảy khiêm đứng hướng bảy phía bắc hương chỉ tay ôi anh Thanh nhìn kia Thanh ngước nhìn lên và lập tức cảm giác đưng đưng khi nhìn thấy láng cờ mặt trận liên minh dân tộc dân chủ và hòa bình giữa là ngôi sao vàng trong nền đỏ hai bên cờ là màu xanh hòa bình Trâu Trinh định kỳ đại hội. Lính tiểu đoàn 815 thuộc trung đoàn 9, chiếm xong nhà chính phủ trung phần bên sung Hưng, nhìn thấy lá cờ các anh chạy áo ra sân giương lên. A, Huế giải phóng rồi anh em ơi. Ôi, Huế giải phóng rồi. Tiếng súng đầm đò đêm qua đã im, chỉ còn lẹt đẹt đây đó, chỗ này chỗ kia rồi tắt hẳn. Cùng lúc Nguyễn Đa Thành nhìn lá cờ đầy xúc động thì bên kia sung Hưng đứng ngỡ. Ở... Đường phố chi năng Cũng có một người nhìn lá cờ Thấy mũi mình cay xè muốn khóc Đó là Nguyễn Táo Phú Người em ruột quả của anh Sau khi tổ Phú đi trinh sát đồn mang cá về Bất ngờ ban chỉ huy tiểu đoàn gọi anh lên Phú hỏi Có điều gì trục trặc Hà thủ trưởng. Tiểu đoàn trưởng nói Trong nội thành có người ra gặp ban chỉ huy Xin phú sang hoạt động cùng lực lượng chính trị nội thành Phát động quân chúng nổi dậy Ai sang xin vậy anh Họ đưa thư của anh Nguyễn Trung Chính và Phan Nam qua Ý thủ trưởng thế nào ạ? Lực lượng ta đông Trong thành rất mỏng chính sát cần nhưng cũng có người thay thế Trong ấy họ yêu cầu tha thiết quá Không nỡ từ chối Ban chỉ huy đã hội ý Trả lời đồng ý với thành phố rồi Cậu chuẩn bị ngay để lên đường cho kịp Nhưng không nhưng gì cả Ban chỉ huy thấy rằng Cậu về thành phố sẽ có điều kiện dễ dàng Về thăm bà già Nguyên bóng ấy là chính đáng Chúng mình ủng hộ cậu tổ chính trị của ở phố gồm bát người trong một mũi của trung đoàn 6 do lê hữu dũng làm hoa tiêu khi biệt động nội thành mở cửa hữu dũng đưa cánh quân này men theo bờ đường thành đánh ra phía ngõ môn chiếm vùng xung quanh kỳ đài ngõ môn xong đơn vị ra cửa thượng tứ băng về phía chợ đông ba ở đấy một nhóm biệt động thành đã phối hợp cùng các anh mau chóng diệt xong các đồn bốt cảnh sát đông ba thưa thắng sông lên vượt cầu giao hội sang chi lăng đồn cảnh sát giao hội chưa bị diệt Đạn súng máy trong ấy bắn ra dữ rồi. Tường xây kiên cố thế kia, đạn naka không thể làm gì nổi. Lực lượng chính trị nội thành giặt cả răng nếp ở những ngã đường khác. Mũ trưởng đơn vị đoàn chín gọi. Chiến sĩ B40 đâu? ba chiến sĩ vai vác ba khẩu B40 tới, đứng trước mặt anh. Có chúng tôi. Các anh diệt ngay đồn cảnh sát giao hội cho tôi. Bà chiến sĩ nếp vào nhà hai bên đường phố, tiếp cận gần hơn, chọn các ngắm thuận lợi nhất trong nháy mắt hầu như cùng một lúc ba quả tên lửa bay vun bút tới đồn cảnh sát giao hội chìm ngầm trong một khối lửa lớn nhìn rất rõ những mảnh gạch ngói bay tung tóe sang bốn xung quanh tiếng trung liên bị chìm trong biển lửa ấy những chiến sĩ đội chính trị nội thành ôm trọn các chiến sĩ giải phóng rất cảm ơn chúng tôi bị chúng Kim chân từ nãy đến giờ may quá chúng tôi đang gạt thở thì được khóa lực của các anh chi viện đúng một anh thiếu toán lên các bạn ơi cơ cơ Tất cả cùng quanh nhìn lá cờ Ba màu vàng đỏ và xanh phớp phới bay Hầu như tất cả cùng thốt lên một tiếng Hoan hô Huế giải phóng Nguyễn Tạ Phú Cũng đang ngây người ngắm lá cờ Có người nắm tay anh Phải Phú không Phú reo lên Anh Trung Chính em về với các anh đây mình có viết thư xin mà Có trung đoàn cho em đi ngay Em đang ngóng tìm cách để bắt mối với các anh Nguyễn Trung Chính chợt gọi lớn Phan Nam phố về với chúng ta rồi nè Phú giới thiệu hai người bạn cùng tổ Đến lúc ấy Phan Nam mới ngỡ người Cả trọng cước nữa hả Tuyệt quá Trọng nói Anh Phan Nam đưa chúng tôi lên trên khu Cách đây hai năm rồi Một đám các cháu cả trai lẫn gái Tiếu tít chạy trên đường phố Trung chính ngăn chúng lại Súng đạn đầy đường Các cháu không biết à Một đứa trả lời Bộ đội về giải phóng huế Chúng cháu đi xem Đang nói bỗng đứa bé nhận ra trọng Nó đứng trước mặt anh Em chào thầy Trọng cũng đã nhận ra đứa nhỏ Hoành em vẫn nhớ thầy gà Hoành lao vụt đi Một lát sau hoành kéo một người đàn ông đến trước mặt trọng Nó nói ríu rít Thứ ba đây là thầy trọng Thầy dạy Việt Văn của con Thầy Bảo Huế đã ra đi đúng hai năm nay Bỗng dưng vắng thầy chúng con đã đoán chúng Thầy lên trên khu theo cách mạng Chào hoành nhìn trọng Dù nhìn chúng tôi Khuôn mặt ông tràn ngập xúc động Hai mắt như rướm lệ Ông lắc đầu rồi lắp bắp thốt lên "Cha, Vậy mà chúng nói bậy về các anh các chị hung Chúng nói lên danh cực khổ ốm đau người chẳng thành người Ba Việt Cộng đu một cánh đu đủ không gái Đói khổ quá Nên người nào cũng mọc thêm một cái đuôi dài Không ngờ gặp các anh ai cũng bảnh ri Thầy chồng ơi Khi nào rảnh thầy ghét thăm gia đình tôi nghe Trong hỏi nhắc thầy hoài Trong hỏi Ở Huế anh làm công việc gì ạ trang Hoành đáp Tôi làm ở bưu điện ngay trước cửa Đông Ba tên tôi là Hoàng Các anh cứ gọi Hoàng cho thân mật được không ạ? Anh Phan Nam chụp ngay lấy cơ hội Chúng tôi có việc cần đến anh đây Anh Hoàng ạ Anh cứ đến trước bưu điện Thành Nội đi Lát nữa chúng tôi sẽ vào sau Anh Phan Nam quay sang Trọng Công việc trước mắt sắp tới sẽ ngập đầu đấy Nhà Trọng gần đây Trọng tạt về thăm bà già một lát Rồi chúng mình sẽ gặp nhau ở trường gia hội nhé Anh em đã chọn nơi đó làm nơi giao dịch của chính quyền mới rồi Chồng đáp giả xong lập tức Kéo phố cùng anh về nhà trên đường Tô Hiến Thành Để thăm mẹ anh Cha chồng bị pháp giết thời 9 năm Mẹ anh không tái giá Ở lại hai mẹ con nuôi nhau Mở cổng Chồng kéo phố vào nhà Phía giữa nhà vẫn là bàn thờ vật Với một bức ảnh thích ca Hai cây nến cháy leo lét Bình mái vàng trên bàn thờ đang tươi rói Đực vàng Nhìn quanh không thấy ai Chồng không nén nổi gọi to Má má Nhà vẫn vắng Chồng chạy thẳng xuống bếp Mẹ kêu đòi Mẹ đang đun bếp nấu gì đó Chồng chạy tới bên Má má Con đây Thằng trọng của mẹ đấy Bà mẹ vội đứng dậy Xứng sờ, Chồng ôm chặt lấy mẹ Bà mẹ không hết bằng hoàng Cũng ôm chặt lấy anh Không nói lời nào Hai hàng nước mắt của mẹ Thi nhau tuôn chảy Hai tay mẹ đờ đờ Mái tóc trọng Mẹ nắm hai vai Hai tay anh Ngó xuống đôi dép lốp Dưới bàn chân trọng Mà anh mới thốt lên được. Trời Phật trọng có thiệt con đâu không có thiệt con không nghe nói chúng đã giết con rồi con đây mà con đây không chúng không giết nổi con đâu con về mấy mẹ đây này mẹ vẫn dằn ruộn nước mắt Nguyễn Tá Phố đứng đứng đứng ngắm cảnh trọng gặp mẹ lòng anh xuống sang nhớ tới người mẹ của mình trên đất Hà trung đã hơn chục năm nay chưa được gặp anh nghĩ khi gặp mẹ sẽ rất ngỡ ngàng mẹ cũng sẽ sờ tóc anh nắm vai nắm tay anh rồi dằn rụa nước mắt Cũng tốt lên Trời Phật Phú, Có thiệt đó không Phố Khi chồng rất mẹ lên nhà trên Phố nói nhỏ với chồng Anh thật là hạnh phúc Về đến Huế gặp mẹ ngay Chỉ sau 2 năm xa cách Em ra mẹ hơn chục năm rồi Không biết liệu chuyến này em có gặp mẹ em không Chồng đáp Cầu mong Phú cũng sẽ gặp lại mẹ như mình Dẫu sao mẹ Phố cũng còn chịu hoài Vợ chồng anh Thành và cháu Tâm chúng mình đi xa, mẹ heo hút cô đơn, một mình một nhà, một mình một bếp, cho mẹ khóc nhiều, nên chung mẹ mau giả quá. Lê Hữu Dũng từ ngoài chạy vào. Chào mạ, mạ gặp anh trọng vui không? Thằng Dũng đấy à, với tâm ổng bà chưa? Con đang mắc việc à, cho chúng con mượn đám anh chồng đã mạng nghe. Dũng quay sang trọng Anh Trung chính nói, anh chồng và anh phố phải tới ngay, đại đại sẽ về thăm mạ lại. Nghe chuyện các con mẹ hỏi chồng Con về với mẹ được bao lâu chồng Chồng đáp Lần này bộ đội mình về giải phóng huế rồi Con sẽ ở lại luôn với mẹ Ừ nếu vậy các con đi mua thì đi À này chồng mà hỏi con việc này Dạ mẹ cứ hỏi Mẹ thấy bộ đội giải phóng về đông quá Nên từ sáng mẹ đã mở toan cổng Đứa mua vô thì vô Chúng về đông vậy chắc ăn uống thất thường Mẹ định nấu cơm cho chúng ăn được không con Chồng ôm vai mẹ Lúc này anh làm được việc gì cho cách mạng thì cứ làm Và lâu cơm cho các anh bộ đội là tốt lắm rồi Nhà ta sẽ đông khách đó mà. Vậy là mạ thoả lòng rồi Các con đi mô thì cứ đi Mà nay khi mô rảnh rảnh Các con về thăm mạ với nghe Mạ nhớ lắm đó Và anh em chạy bút ra ngoài đường chương 8 Anh Chính và anh Phan Nam Đang đợi họ ở trường giao hội Vừa Tây Phố mà trọng tới Anh Nguyễn Trung Chính nói ngay Bên phía Bắc Sông Hương, ta đánh vào mang cá, Tây Lộc, đánh vào bọn thám báo. Nói chung hầu hết các căn cứ địch đều bị ta đánh tơi bời. Chúng đang co cụm lại, không dám nóng ra ngoài, nằm im, nghẹn ngóng và đợi chi viện. Trong cuộc tấn công của toàn miền Nam, chúng đang bê động, chưa có phương sách chống trả, chưa thể chi viện cho nhau. Đây là dịp tốt nhất, vận động phong trào quân chúng nổi dậy làm chủ thành phố của mình. Các đội công đang chứng trị quả chúng ta phải bắt tay vào ngay công việc là vừa. Anh Phan Nam nói, Một trong những đầu mối hoạt động mạnh trong thành phố là chú anh Trần Thân Mỹ ở bên đường Lê Huân. Anh Mỹ dạy ở trường Bồ Đề. Lê Hữu Dũng, đây là học trò của thầy Mỹ. Dũng biết nhà anh Mỹ chứ? Dạ biết ạ, Dũng đáp. Vậy Dũng đưa anh chồng, anh phố qua bên đó, còn anh cứ ở lại đây với chúng tôi. Dũng dẫn phố và chồng đi ngay. Đêm hôm qua mừng bộ Tết, lợi dụng không khí ngày Tết, bà con đi thăm viếng nhau. Tổ nội thành của Trần Thân Mỹ họp tại nhà cụ Nguyễn Đoá. Anh Loan, thành ủy viên đã đợi các anh ở đấy Nghe báo cáo không khí chuẩn bị đón thời cư trong đội thành xong Anh Loan dặn Phải tỉnh táo, nắm chặt được lực lượng trong đội thành Và phải tự bảo vệ mình thật tốt Triển khai, kịp thời phối hợp có hiệu quả Với cuộc nổi dậy của nhân dân toàn quốc Nói xong, anh giao cho mỗi người một băng tay nửa xanh nửa đỏ Chắc ám nhậu đến liên lạc để kịp nhận ra người mình Rồi tất cả chia tay Sáng nay Trần Thân Mỹ đang dọn dẹp Hiệu hụt cất dấu máy in Runeo Và những chuyển đơn chưa phân phát hết Đúng lúc ấy Dũng đưa Trọng vào phố tới Trần Thân Mỹ lao ra ôm lấy Trọng và Dũng Mình biết thế nào các cậu cũng về mà Dũng khoe thầy một cách hồn nhiên Em dẫn một mũi vào cửa hữu Băng qua ngõ môn, thượng tứ Ra đường Trần Thương Đạo Vào vùng chợ Đông Ba Rồi sang luôn bên Trinh Lăng Và giờ đã về đây với thầy Thầy thấy em có xứng đáng là học trò của thầy không ạ Giỏi quá Trần thân Mỹ khen Quay qua trọng Mỹ hỏi Chồng đang gặp lại bà già chưa Thỉnh thoảng trung bình có tới tam cụ Lần nào cũng cũng hỏi thăm trọng hoài Dung giới tiểu phú với thầy Hai người bắt tay nhau Phú hỏi ngay Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào Để quân chúng nổi dậy đây anh Mỹ Trần thân Mỹ đáp Phải gọi loa tuyên truyền chính sách của mặt trận Báo cho đồng bào biết Huế đã được giải phóng Kêu gọi đồng bào nổi dậy Anh đã có chuẩn bị sẵn các phương tiện để tuyên truyền rồi chứ? Anh Mỹ đáp. Hệ thống phát thanh cho học sinh trong trường bổ đầy tốt lắm. Ta vào trong đó mượn đi. Đi quan thượng tứ, em thấy một một giấy dài xe dép của Mỹ vẫn lồng chồng Cho chúng quảng xe để thoát thân Ta do đó, thế nào cũng kiếm được một cái để đi. Lê Hữu Dũng nói. Bốn anh em ra thượng tứ, đúng là một giấy xe dép lồng chồng Đã lâu lắm hôm nay mới có dịp thong tả để nhìn ngọ môn. Ngọ môn đẹp. Hoành tráng làm Phú giật mình Đêm qua tiến quân qua đây Chỉ lo tìm đường xung Phong lên phía trước Và lại lúc đó trời đang tối bưng Không thấy gì Nhìn ngõ môn bây giờ sao đẹp thế Phú bỗng lo những công trình được dân tôn vinh Gọi là lầu ngũ phụng năm con đồng bay này mà bị bom đàn phá hủy Thì tiếc lắm Tiếng xe nổ cắt đứt dòng suy nghĩ của Phú Dũng mở được máy nổ Qua một chiếc xe xếp Ba anh em mừng quá Trần Thân Bí gọi Có xe rồi ta đi thôi Phú ơi Với giải phóng ta hồ mà ngắm các đèn đài cung điện cố đô. Bốn anh em lên vừa một xe, chiếc xe dép xịt khói lao đi trong nội thành. Đến Trừng Bồ Đề lấy một bộ máy phát thanh ra thì mới biết máy không thể làm việc được vì không có điện, cả thành phố mất điện từ đêm qua tới giờ. Alo alo mãi bất lực bốn anh em nhìn nhau. Thân trọng Mỹ hỏi trọng. Hình như trước trọng sinh hoạt ở ti thanh niên thể dục thể thao, bên đó có loa chạy pin phải không? Trọng gật đầu. Thời mình sinh hoạt, bên đó có hàng chục chức loa chạy pin. Xe dép dũng chờ phóng thẳng tới ti thanh niên, thể dục thể thao. Nhậm sở vắng quét chỉ có người bảo vệ và ông gác kho có mặt. Trọng xuống xe, gặp người quen, bác bảo vệ cầm tay trọng. Tưởng không còn gặp lại anh nữa. Anh lên trên khu, đội bóng đá thành phố mất một trung phong kiên cường, mất một cây làm bàn. Tôi trở lại Huế rồi đây bác. Hiện tại chúng tôi đang cần một thứ nhớ bác giúp giúp được gì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi đang cần mấy chiếc loa pin cầm tay để làm công tác tuyên truyền bác bảo vệ gọi bác coi kho tới bác coi kho lắc đầu nguôi nguội đây là tài sản của ti nếu tôi để mất tôi phải bỏ tiền đen nguyễn tá phú tới bên chỉ vào chỉ vào băng xanh đỏ biểu tượng màu cờ giải phóng các anh đau trên cánh tay chúng tôi là quân giải phóng về giải phóng thành phố huế chúng tôi giàu tâm trạng trách nhiệm của bác Chúng tôi viết giấy mượn Có ký tá đàng hoàng thì bác cho mượn chứ Bác sư kho đáp Mong các anh thông cảm cho người coi kho của tôi Nếu các anh làm giấy mượn Tôi xin cho các anh mượn ngay Mà mượn nhớ phải trả đó nghe Nếu không sau này không có cái gì giữ trật tự ngoài sân bãi đâu Bác yên tâm Chúng tôi sẽ không để bác phải phiên tích cơ quan Có loa trong tay Xe xe phóng trên đường phố Vừa đi vừa gọi loa Đồng bào chú ý Đồng bào chú ý chúng tôi là quân giải phóng về giải phóng cho đồng bào thoát khỏi cuộc đời nô lệ, đem đến cho đồng bào cuộc đời của người dân một nước độc lập, thực hiện công bằng dân chủ văn minh chính đất nước này, sao cho mỗi người dân đều có cơm no áo ấm, con cái đều được học hành. từ nay đồng bào sẽ không còn bị ai áp bức đe dọa nữa. Nhân dân hai bên đường hé cửa nhìn chiếc xe Jeep mới hôm qua đang còn là của địch, hôm nay đã là của quân giải phóng. xe đi dọc đường Đinh Tiên Hoàng, lẽ vào đường Mai Thụng Loan. Mấy anh giải phóng thấy xe lạ Đứng ra giữa đường ngăn xe lại Cả bốn người trên xe đều dơ cánh tay Có đeo băng màu đỏ Màu cờ giải phóng lên Chúng tôi đi tuyên truyền Huế giải phóng đây Các anh bộ đội dán ra nhường đường Xin chào các đồng chí đội công tác đội thành Trước cửa đông ba Bộ đội rất đông Đài đây trên đường Nguyễn Thành Họ ra sức đào chiến nào dọc đường Xe xếp đầu ngay trước nhà bưu điện thành nội Thấy người quen Anh Hoàng chạy ra tôi có thể làm gì giúp các anh đây? anh trọng nhảy xuống. chúng tôi mượn nhà bưu điện làm trung tâm tuyên truyền trong thành nổi anh mở toan cửa giúp chúng tôi đón khách. sau nữa anh giúp chúng tôi làm một cái tròi phát thanh. cửa nhà bưu điện được mở toang, bất điện nên mọi hoạt động tác nghiệp trong nhà bưu điện đều ngừng lại hết. anh hoàng vác thang ra cùng phú trọng dũng và mỹ leo lên cột điện dựng trên đó một tròi phát thanh. tiếng loa từ tròi phát thanh vang lên. Bế quả chúng ta đã được giải phóng rồi Tuy thất bại nặng nề đế quốc Mỹ còn rất ngoan cố Nhân dân miền Nam Việt Nam Bất kỳ thuộc tầng lớp nào Ngay cả một số người trong ngụy quân, ngụy quyền Đều đã nhận rõ bộ mặt thật của đế quốc Mỹ Và tay sai Quân góp sức mình và sự nghiệp chống Mỹ cứu nước Trong lịch sử dân tộc ta Chưa bao giờ khí thế cách mạng sôi nổi như những ngày này Toàn dân đã đứng dậy Đoàn kết Đứng xung quanh mặt trận dân tộc giải phóng Và mặt trận liên minh dân tộc, dân chủ và hòa bình. Nhân dân ta đang ở thế thắng, thế chủ động, thế tiến công Để cung Mỹ và tay sai ngày càng bị động, lúng túng và thất bại Cuộc tổng tấn công từ đêm qua đến giờ phút này tại Huế đã nói rõ điều đó Để giành thắng lợi, đồng bào Huế hãy giúp đỡ, ủng hộ bộ đội giải phóng Hoàn thành nhiệm vụ thương liêng này tại thành phố Huế thân yêu của chúng ta Phú đứng lên tròi phát thanh Anh nói giọng Huế pha giọng Bắc một cách nhuần nhuyễn, ngọt ngào Nên từng lời trong giọng Anh đầy âm chắc Trên bình anh lại mặc bộ quần áo bộ đội giải phóng, đầu đội mũ tai bèo. Những người Huế đi trên đường, xung quanh, chân cột trời phát thanh, ngước nhìn anh đầy khâm phục. Hết bài phát thanh, phố xuống thang, người đứng nghe quây tròn lấy anh, một cô gái xinh xắn, dịu dàng đất Huế, nói với anh giọng ấm và thanh thoát. Giọng anh đọc phát thanh thật mê hôn. Mọi người xung quanh anh cười đồng tình, phố gật đầu mỉm cười. Chào em, chào bà con. Trần Thân Mỹ trong nhà chạy ra. Giọng Phú có sức truyền cảm đặc biệt, người nghe cảm thụ nhân gấp 4 5 lần, Hàn Chi mới gặp nhau mà anh trung chính và anh Phan Nam đã nhất định xin trung đoàn chính bằng được phố về đội công tác chính trị nội thành. Mọi người giãn ra, cố gắng xinh đẹp ở lại. Khi anh chưa đọc bài phát thanh, mọi nhà đóng cửa, anh đọc xong, tất cả các cánh cửa mở toang ra kia. Trần Thân Mỹ đến bên. Giới thiệu với Phú, đây là Đoàn Trinh, đang học đại học trong Sài Gòn. Với Huế ăn Tết Cũng tham gia ngay vào đội công tác chính trị của chúng mình đó Phú hỏi Em Đoàn Trinh em đang làm gì ở đây Đoàn Trinh đáp Các anh phân công việc gì Thì em làm việc đấy à Có tiếng chồng gọi ở nhà bên Trên đường Nguyễn Thành Sát ngay bên Tường Thành Đoàn Trinh ơi Các chị tìm Đoàn Trinh này Phú và Mỹ theo Đoàn Trinh về chỗ gọi Các mẹ các chị nồi bếp lửa xung quanh sân Những nồi cơm đã được đặt lên một mẹ hỏi có cơm cho các anh bộ đội những thức ăn thì sau đây Đoàn Trinh cả bát điên nữa anh em đang đào chiến hào đông gần này chén bát ít quá Đoàn Trinh đáp thật vui vẻ để em sẽ vào từng nhà vận động bà con là được ngay mà các gia đình không đóng chặt cửa nữa rồi tất cả cổng cửa đã mở như lòng dân huế mình đón chờ giải phóng vậy nói xong Đoàn Trinh chạy vụt đi cuộn thoăn thoát vào mấy ngôi nhà cửa đây mở dọc phố Trần Thân Bĩ nói với Nguyễn Tá Phú: đoan Trinh tổ chức bếp ăn này đó, hết đi kiếm người mượn đồ, xin gạo, bây giờ lại đi xin thức ăn, đúng là một cô gái đảm đang. Thấy mật Phú theo dõi từng bước đi của Đoan Trinh, anh bí cười. Phú cảm người con gái đó rồi hả? Không giấu nổi con mắt mình nữa đâu. Phú thú giận. Bây giờ em mới hiểu ra câu ca dao học trò trong quảng ra thi gặp cô cái huế bước đi không đành là thế nào. Dịu dàng mà đoan trang. Cởi mở mà kín đáo, em thấy đoàn trình giống như một phát hiện vậy. Nàng khen chàng giọng mê hồn, còn chàng thì xoắn tít lấy nàng, giống như là một phát hiện. Đẹp đôi đấy, biết đâu trong cuộc sóng gió tổng tấn công này chẳng nảy ra một mối tình. Em không dám nghĩ như anh, nhưng nếu nói là có cảm tình thì đúng là em có cảm tình rồi. Những cô gái Huế mềm yếu thường được so với sự nhẹ nhàng bay bổng qua táo áo dày. Bốn góc tóc thề, sánh quần thắt dây lưng quanh eo, có đeo cả mấy trái lựu đạn và xung vào khó lửa nữa, anh thấy có lạ không? Anh trong kề tìm tìm. Hy vọng mọi sự đều tốt lành, nào, ta về bên bưu điện bán tiếp công việc đi. Về bên bưu điện ngồi với nhau, anh Trần thân Mỹ nói luôn. Co như bộ đội đã giải phóng thành phố rồi, phát động quần chúng nổi dậy là việc của chúng ta, đều góp phần làm cho quần chúng nổi dậy. Chúng ta đã hình thành nhóm làm công tác tuyên truyền đây. Mình xung phong làm nhóm trưởng, chúng ta sẽ thay nhau đi lấy tin, biên tập tin và phát thanh. Anh trọng có ý kiến. Công việc nói vậy chứ rất nhiều, đề nghị anh Mỹ, dũng tìm thêm bổ sung người mới cánh vác nội công việc này. Chương 9. Cuối ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968, tức là ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, từ các hướng đúng 5 giờ chiều Ban chỉ huy thành đội đã có mặt đầy đủ ở Chùa Từ Đàm Thành đội trưởng tổ chức một cuộc giao ban đột xuất Các đồng chí chỉ huy phụ trách các mũi tấn công Báo cáo những việc mình đã làm được và chưa làm được Thành đội trưởng tóm tắt thông báo Toàn miền Nam đã điểm hòa đúng giờ g của Trung ương quy định Trong một ngày một đêm vừa qua tại Huế Có thể nói chúng ta đã làm chủ hoàn toàn thành phố này Phía Bắc sông ương còn 3 điểm chưa dứt điểm Đó là sân bay Tây Lộc ta đốt cháy hơn chục máy bay trong sân bay, nhưng những đồn lính xung quanh ta diệt chưa gọn. bằng cá ta mới giải quyết được một nửa thì trời sáng. ta đã không đánh giá hết lực lượng địch ở đây và đơn vị hắc báo trong khu vực nội thành. chúng đã cụm lại. bên bờ phía nam cũng còn 3 điểm chính. trong đêm nay và ngày mai sẽ phải dứt điểm. đó là đồn quân cụ phía bên kia cầu An Kiều, ty thẩm vấn trên đường Lê Quy Đôn và khu vực quận 3 của địch. ai vụ trách mũi nào trở về đơn vị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình tại trên sông chúng ta sẽ hỗ trợ quân chúng nổi dậy thành đội trưởng vừa nói xong thì nghe tiếng máy bay rít trên đầu sau đó là tiếng bom nổ rung đất tất cả ban chỉ huy cũng chạy ra bên sân chùa từ đàm hướng về phía bom nổ một cột khói dựng lên phía thượng tứ thành đội trưởng nói cẩn thận chúng đã bắt đầu phản công chúng ta rồi đấy đêm mấy nguyễn ta thành lại từ đàm đêm ấy yên lặng tưởng như không có trận quyết chiến vừa xảy ra trong một ngày vừa qua Anh mở radio xem phía địch nói gì về cuộc tấn công này. Đài AFP đưa tin: Sau một đêm đánh nhau, lực công đã chiếm 90% nhân dân thành phố Huế. Ngay từ sáng hôm sau, bộ máy hoạt động chính quyền và cổ động chính trị của mặt trận dân tộc giải phóng đã bắt tay vào việc. Rõ ràng họ đã có một tổ chức mạnh mẽ trong thành phố này, vì thế họ có thể huy động rất nhiều người tự nguyện làm việc cho họ. Trong đêm thành đã gióng, bỗng anh nghe Tại Huế ngạn sông Hương, Nghe tin đúng chỗ họ nói tới trần điệu của đơn vị mình Thành áp radio vào tay Nín thở nghe Một cánh quân khác của địch phối hợp với thành đội Huế Đã làm chủ khu vực tam giác phía nam sông hương Một cách dễ dàng Địch tức quân giải phóng Tràn ngập các khu dân chúng Và bao vây khu lập các cứ điểm quân sự của ta Nguyện quân Tuy nhiên địch đã thành công Khi chiếm được tất cả các cơ quan hành chính Trong đó có cả tòa hành chính tỉnh Thừa Thiên Khu đại học Ngân cố, Đài Phát Thanh Thành thờ phào, bọn địch lấy thông tin nhanh, không biết có phải chúng chế biến từ những tin tức của Đài Giải Phóng và Đài Hà Nội hay không. Chúng la hoảng lên thế này, chúng cũng đủ làm cho Mỹ và Ngụy rụng rời. Đêm trước, Nguyễn Ta Thành bận rộn với công việc của chị Thừa Một, quên cả chương trình giao thừa. Thành Thừa giờ cố tìm sóng Đài Hà Nội xem có nghe lại được gì không. Rất may Đài Hà Nội đang phát lại lời chúc Tết của bác Hồ trong đêm giao thừa. Thành đính tở nghe bốn câu thơ chúc Tết của bác xuân này hơn hẳn mới xuân qua thắng trận tin vui khắp nước nhà nam bắc thi đua đánh giặc mỹ tiến lên toàn thắng ắt về ta thành tốt lên với chính mình đúng lời bác là lời tiên tri anh tự nói với lòng mình đêm giao thừa nghe thơ chúc tết của bác không thú vị bằng nghe tư bác đêm nay vì trong đêm giao thừa bác mới chỉ là dự báo còn bây giờ dự báo ấy đã trở thành hiện thực trên chiến trường tiếng radio cứ thủ tỷ bên tay Mệt quá Thành thiếp đi, bướng tiếng súng làm manh thức dậy. Thành đội trưởng đến bên anh lúc nào. Nguyễn Đá Thành ngồi bật dậy, Thành đội trưởng tươi cười. Thành ca bốn đánh vào đồn quân cụ rồi, nghe tiếng súng, Thành tự đoán xem nào. Thành lắng tay nghe nói. Tiếng Nga ca áp đảo quá, chứ màn tiếng AR-15. Đó, B-40 phát hỏa rồi, lại một hoàn điểm địch bị diệt. Cá bốn thắng rồi anh ạ. Bốn hai người ôm chẳng lấy nhau xúc động thành đội trưởng tâm sự muốn giải phóng Quế Tham Bình có hai căn cứ phải dứt điểm phía Bắc là Mang Cá và phía Nam là Trung đoàn Thiết giáp ở Tam Thai Phan Tấn Tỏ đã làm gọn cái Tam Thai rồi lợi dụng lúc máy bay đến bắn phá yểm trở bắn chiếc xe bọc thép chạy vào trong thành phố một cái bị bắn cháy ở đầu cầu An cửu một cái cả cá bốn diệt ở đầu cầu Khao Đèn một cái bị bắn cháy trên đường duy tân Mang Cá không dứt điểm là gai Kết quả từ mai, chúng sẽ đổ quân xuống mang cá, củng cố lại thật chắc cứ điểm này. từ nay khôn lòng mà ta có thể săn bằng được nó. Vì cái cơ bản lại yếu tố bất ngờ đã mất rồi, rồi cậu xem, chúng sẽ từ mang cá đánh ra có sự hỗ trợ từ bên ngoài, tình hình nội thành không dễ dàng đâu. Truyền thông bỗng chuyển sang bàn về những phương án tác chiến từ lúc nào, Nguyễn Đăng Thành bàn thêm. Ở phía Nam Trung hương có hai địa chỉ chúng ta không được quên, không được lướt qua. Đó là nhà Lao Thư Phủ và nhà thờ Phú Cam Bọn Thiên Chúa Giáo cực đoan Phản động đã chạy hết về đấy Chắc chắn chúng sẽ tổ chức thành một ổ đề kháng mạnh Không thể không thận trọng Và sẽ không dễ dàng với chúng đâu Thành đội trưởng nói Trước mắt cứ bao vây Nắm tình hình cho chặt Nội bất xuất ngoại bất nhập Nắm cho chắc các biến động Sẽ có phương án tấn công dứt điểm Bọn cực đoan Thiên Chúa Giáo Sẽ dựa vào quyền tự do tôn giáo Để gây khó khăn cho chúng ta đấy ta làm sai, chúng sẽ la ó lên liền. bằng không chúng sẽ dựng chuyện để vu khống chúng ta. cậu phải hết sức thận trọng, đừng để tái tiếng, sẽ dễ bị lợi dụng đấy. dạ, tôi sẽ cho trinh sát kỹ. còn việc này nữa, về huế rồi phải tranh thủ gặp mẹ con dung, ăn đuổi chúng. thấy bộ đội về huế, chúng mong ngóng cậu lắm đấy. dạ, cảm ơn anh. thôi, chờ mất một lát đi, ngày mai công việc tiếp tục bù óc lên đấy ngày sáng hôm sau, cả 4 năm về ban chỉ huy báo cáo trực tiếp đánh đồn quân cụ thắng lợi. Nguyễn Tất Thành hỏi: giải quyết tù binh thế nào? Chúng tôi đã đưa về phía sau. Tình hình chiến lợi phẩm đánh đồn quân cụ, tôi muốn hỏi về súng đạn thu được của địch. toàn súng bộ binh, súng thì nhiều nhưng đạn thì ít lắm mà. địa phương Hương Thủy lên xin cho lực lượng vũ trang mới thành lập chiến lợi phẩm ở đồn quân cụ, chúng tôi đã chuyển hết cho Hương Thủy rồi ạ. Nguyễn Tất Thành dặn: cuộc chiến còn kéo dài. Phải chú ý đến súng đạn của mình một cách hết sức thận trọng. Bà câu anh, mỗi người lính chúng tôi chỉ được trang bị một cơ số đạn, đánh ngay đêm một ngày gần hết rồi ạ, đề nghị thành đội xin trung ương chi viện. dấu điều này, Nguyễn Ta Thành đã biết, dòng anh vẫn giật mình. Nghe tôi dặn đây, khi chưa có đạn chi viện, phải hết sức tiết kiệm đạn, không được bắn vung vãi. Tôi biết có người lính vào giải phóng được quấy, sung sướng quá, dơ súng lên trời bắn năng loạt. Hãy nhớ lại hết đạn tức là chúng ta kiệt sức chiến đấu đấy Người quả ca 4 đi rồi Nguyễn Đăng Thành cho gọi liên lạc lên Các anh cho chuyển ngay thứ này về cho ca 10 Nói ca 10 tiết kiệm đạn Giật xong tiểu đoàn nguy ở Đồng Di Thì anh lên ngay Huế Góp phần làm chủ Huế hoàn toàn Giúp quân chúng đội dậy Và lên phương án chuẩn bị đánh phản kích Chú nên lạc buộc đi thì thành đội trưởng tới Anh phải báo cáo ngay một điều bức thiết ca bốn hai đêm một ngày bắn gần hết cơ số đạn được trang bị rồi ạ. thành đội trưởng chưa tìm được câu trả lời, mặt đông lạnh như tiền đi đi lại lại giống như những trường hợp tác chiến chưa tìm được đường thoát. mãi sau ông đứng lại đến bên thành bảo anh em tích cực dùng súng địch đánh địch. tiếng súng phía tây lộc bên cánh bắc vọng về, súng bắn dữ rồi. nhờ có tiếng súng ấy thành đội trưởng và tham mưu trưởng mới dứt được ý nghĩ hết sức nặng nề về súng đạn. Thành đội trưởng nói Không biết thằng trung đoàn 6 hay trung đoàn 9 đánh đốt rứt điểm Phía sau sân bay Tây Lộc đây Đăng đà này đánh tiêu diệt không khó Mình vẫn lo cái mang cá hơn Tiếng máy bay cắt ngang cắt dọc trên nền trời Trên cao là F-105 Dưới tấp là trực thăng Sợ súng bộ binh nên trực thăng không dám bay thấp 9 giờ sáng tin các nơi vừa báo về tới tấp Ta chiếm được ti cảnh sát và nhà bay đèn Như vậy là dọc đường Lê Lợi và dọc đường Phan Đình Phùng Bên bờ Nam sông Hương Từ ga đến đập đá chợ An Kiều ta đã làm chủ hoàn toàn 6 cầu An cựu Kho Rèn, Phú Cam, Bến Ngự, Nam Giao Và cầu ga suốt dọc sông An Kiều đã bị ta chiếm hết chiến đội thành ta chiếm thêm khu xóm mới Tây Lộc Trận tập kích bằng hỏa lực mạnh vào sân bay Tây Lộc 40 trực tăng bốc cháy Một tiểu đoàn của trung đoàn Ba Nguy Từ Tứ Hạ đã tung lên phía Tây Chiếm Bồn Trì, Bồn Phổ Để dùng trực tăng đổ 3 tiểu đoàn cho mang cá Một tiểu đoàn cho sân bay Tây Lộc Nghe xong Thành đội trưởng phán ngay Vậy là nó củng cố lại cái mang cá rồi Rồi cậu xem Bắt đầu từ ngày mai ngày mốt Khi có Việt binh Chúng sẽ đánh từ mang cá ra Các nơi đang còn lúng túng Nên chúng mới chỉ điều được quân trong địa bàn trị thiên thôi Tá Thành nói Theo tôi Tới đây phải đánh phản kích sẽ căng lắm đấy ạ Thành đội trưởng quyết Tôi với cậu Ta đi thị sát vùng bờ Nam Trung Hương xem có gì cần thì điều chỉnh cho anh em. Thành đội trưởng cùng tham bưu trưởng xuôi đường Nam Dao, đường đi binh phủ bây giờ, qua cầu Nam Dao đến nhà chính phủ Trung Phần. Ba chiến sĩ an ninh đang dẫn một toán tù binh toàn là lính mỹ có đến 50 tên bị ta chụp gáy. Nhìn bọn tù binh mỹ đã quá thành ạ. Đúng là một trận đánh vào sau Việt Hai người vào nhà chính phủ Trung Phần gặp ngay anh Bảy Khiêm đang tiêu tuyết công việc trong đó, thấy thân trọng một và thành Bảy Khiêm khoe ngay. Nhiều có quần chúng nhân dân trị, chúng tôi đã bắt được Nguyễn Văn Đài đại diện cho chính phủ Bắc Trung Nguyên Trung Thần từng làm tỉnh trưởng Đắk Lắk và gia lai Con Tum. Ngày sáng nay đã bắt được hàng loạt tên đầu sỏi phản động như Hồ Thúc Tứ ủy viên trung ương Quốc dân đảng, Bảo Lộc phó tỉnh trưởng thừa Thiên, Trần Điền ủy viên trung ương đảng Đại Việt và nhiều tên Việt gian gian ác khác. Đặc biệt là CIA của Mỹ chưa vào miền Nam Việt Nam có tên mới được điều về Huế chưa đầy một tháng Anh Bày Khiêm nói tiếp Điều đáng chú ý là ở chỗ này tất cả bọn CIA đều có bình phong che chắn Ấy là trên danh chính ngôn thuận trong giấy tờ hành chính chúng đều núp dưới một danh nghĩa hiền lành Kiểu như chúng là một chuyên viên văn hóa, một chuyên gia nông nghiệp, một nhà dân tộc học say mê với vùng Đông Nam Á này Chúng đến nước Việt Nam chỉ với mục đích cao thượng là góp phần khai hóa cho đất nước này, mang phồn vinh hoặc làm giàu để mưu cầu một đời sống cao động cho Việt Nam, chứ bàn tay chúng có dính máu đâu nào. Trong khi đó, bọn Việt Gian tay sai thì ngụy trang dính nghề nghiệp ghi trong thẻ bọc nhựa, thương nhân, thợ cắt tóc, thợ mộc, thợ máy để che giấu nghề tình báo gián điệp của chúng. Nguyên tác thành lè lưỡi Thì ra chúng cũng thông minh chuẩn bị cho cả phương án nguy hiểm như trận tấn công này của chúng ta. Thành đội trường cười hả hê Cho mình nhìn mặt bọn đấy một chút Anh Bạch Khiêm suy xoa cha không đến sớm Bắt được bọn nào Mình cho anh nhằm dẫn lên rừng cả rồi Bảo họ bằng mọi cách đưa ngay ra miền mắc Đó là những tài liệu sống ta rút ra Từ cái lưỡi của chúng Đang nói chuyện thì trinh gian Dẫn ba người nước ngoài vào Anh Bạch Khiêm sửa lại bàn ghế mời họ ngồi Anh Bạch Khiêm hỏi Xin cho biết quy danh Một trong ba người đáp Tôi là Lơ Phê Hai người bạn tôi đây là Duvan và osorango Anh Bảy Khiêm vui vẻ bắt tay họ Các ông đã từng sống ở Huế Và hiện đang dạy văn hóa ở trường Trung Ngọc Thiên Hiệu phải không? Dạ, phải Ông biết chúng tôi ạ Chúng tôi có nghe nhân dân kể chuyện nhiều về các ông Về chúng tôi có tội gì mà các ông bắt? Xin lỗi Anh em chúng tôi không biết đã bắt nhầm Các ông không đánh chúng tôi Thì chúng tôi cũng không giữ các ông làm gì Chúng tôi chỉ chung trì bọn Mỹ xâm lược Và bọn tay sai đắc lực nguy hiểm của chúng thôi Anh Bảy Khiêm ngoảnh ra ngoài còi. Anh em trinh sát đâu Anh lính dẫn ba người nước ngoài này vào Khi nãy chạy tới Anh Bảy Khiêm hỏi Mình có giữ gì của các ông này không Dạ có Anh lính lấy trong sắc ra một máy ảnh 60.000 đồng tiền ngụy. Anh Bảy Khiêm nhận và đưa cho ba người khách Có phải những thứ này của các ông không? Dạ phải Còn gì nữa không? Dạ hết đủ rồi Anh bày khiêm đứng dậy bắt tay họ Xin lỗi nghe các ông về Chúc các ông sức khỏe Ba người nước ngoài nét mặt đặng rỡ bước ra Nguyễn ta thành hỏi Sao anh biết kỹ họ thế? nghề nghiệp của bọn này mà Phải biết ai là bạn Ai là thù để tranh thủ được những người đồng tình với mình Anh lấy đâu của những tài liệu ấy? Nhân dân cung cấp cho cả Anh Bảy Khiêm chỉ ra dãy phố trước mặt Ngày qua tôi với anh đến đây Nhân dân chạy vào nhà đóng kín cửa Hôm nay hiểu chúng ta là ai Họ đã mở hết cửa đón chúng ta đấy Ngoài cổng Có một ông già nhìn trước nhìn sau Không thấy gì nguy hiểm liền chạy tọt vào trong phòng ba người đang ngồi Ông Bảy, ông Bảy Anh Bảy Khiêm đứng dậy Bá vai mời ông già ngồi rót nước mời ông uống Tôi có việc muốn gặp riêng ông Bảy Anh bày khiêm chân tình Đây là anh em tôi cả Toàn người tin cậy Có gì ông cứ nói Ông già vẫn đồ trẻ Ngó hai người khách kia Chợt ông vui hẳn lên Có phải ông thân trọng một không? Thành đội trưởng đứng dậy Dạ tôi đây Tôi nhận ra ngay mà Cái xèo kia bí cưng mặt kia Làm sao chúng tôi quên được Ông một không biết chúng tôi Nhưng nhân dân Huế Ai mà không biết tiếng thân trọng một Rất cảm ơn ông và bà con Huế Có cả ông một nữa thì tốt quá Tôi muốn nói với các ông rằng Trần Đình Thượng tỉnh phó tỉnh Thừa Thiên ấy Hiện đang ở nhà hắn Đây là một tên biệt gian thét tiếng Không thể không chừng trị Để lọt lưới hắn thì nguy hiểm lắm Nhà hắn ở đâu? ngày số 3 Nguyễn Hoàng Hiện là nhà văn hóa phường Vĩnh Ninh Đường Phan Bội Châu Anh Bảy Khiêm lên điều một tổ trinh sát Đến ngày số 3 Nguyễn Hoàng Các anh nghiên cứu kỹ đường ra đường vào Không để cho Trần Đình Thượng có điều kiện trốn thoát Thần trọng một lính trinh sát đứng trước cửa nhà dùng loa gọi vào Chúng tôi là quân giải phóng về giải phóng châu Huế đây Chúng tôi biết hiện thời ông Trần Đình thưởng tỉnh phó tỉnh Thừa Thiên đang ở trong nhà chiều theo chính sách nhân đạo của mặt trận dân tộc giải phóng Chúng tôi yêu cầu ông Trần Đình Thượng Hãy ra đầu thú ngay để hưởng chính sách nhân đạo của mặt trận Người trong nhà Thượng trả lời Ông thường không có ở nhà Ông già nói với anh Bảy Thường đánh bạc suốt hai đêm giao thừa và đêm mùng một Thường đang còn trong nhà chưa đi đâu cả Loa quả người chứng sát lại gọi vào Chúng tôi biết ông Thường đang có trong nhà mấy đêm nay ông đánh bạc Chúng tôi nói rồi ông Thường đi vắng Nếu quả thật ông Thường đi vắng thì hãy cho chúng tôi vào kiểm tra Muốn kiểm tra cứ vào Bọn ngoan cố bao giờ cũng nguy hiểm Anh lính trinh sát vừa vào cửa thì lưu đạn ở tầng trên quăng xuống và đạn bắn suối giả mấy anh đã đề phòng nên tránh kịp. Loa bên ngoài lại gọi vào. Ông thường đang có trong nhà, nếu đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng, nếu ngoan cố chống lại, buộc lòng chúng tôi phải nổ súng. Trả lời tiếng loa ấy là xuống trên tầng hai bắn súng quyết liệt, không còn cách nào khác, tổ trinh sát được lệnh bắn trả, người lính trinh sát luồn lách, lợi dụng cơ hội tốt nhất Quang liền một lúc ba quả lựu đạn lên tầng trên, tiếng súng im bặt. Bà anh trinh sát an ninh nhảy lên tầng 2, Trần Đình Thường và hai tên lính cận vệ đè nhau chết trong gầm giường. Các anh xuống nói với gia đình Thường. Ông Thường ngoan cố chống trả, bắn quân giải phóng đã bị tiêu diệt. Chúng tôi cho phép gia đình tổ chức lễ tang cho ông ấy. Vợ con Trần Đình Thường lúc ấy mới hỏa khóc, nhưng những giọt nước mắt đã muộn màng. Chưa tay anh Bảy Khiêm, thành đội trưởng và thăm mưu trưởng đi thị sát dọc đường Lê Lợi, nhà tình trưởng Phan Văn Khoa, tòa tình trưởng, ngân khố, cả một dãy đường phố Lê Lợi, đầu cũng toàn bộ đội ta. Trên đường phố, một chiếc xe dép vừa đi vừa kêu gọi đồng bào giúp đỡ bộ đội và tuyên truyền chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng. Cái thù nguy hại nhất của nhân dân ta hiện nay là đế quốc Mỹ xâm lược và nguy quyền tay sai bắn nước. Nhiệm vụ và mục tiêu trước mắt của chúng ta là Đoàn kết toàn dân, kiên quyết đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền tay sai, thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc và dân chủ đồng rãi Mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam Việt Nam sẵn sàng đón mời các lực lượng và cá nhân Trung Mỹ và yêu nước hành nhập mặt trận để cùng nhau gánh bắt nhiệm vụ chung. Lực lượng nào vì lẽ này hay lẽ khác không tham gia mặt trận thì mặt trận đề nghị thực hiện liên hiệp hành động để chống kẻ thù chung là bọn xâm lược Mỹ và tay sai của chúng. Cánh cửa nhà hai bên đường phố mở toan Người ra đường khá đông Nhà nào cũng trao cờ Đủ các loại cờ Cờ mặt trận dân tộc giải phóng Cờ Phật Cờ đuôi nhau Cả cờ ngũ hành Dành riêng cho ngày lễ Ngày hội Các ngã đường đều rực lên sắc cờ Thành đội trưởng nói Cứ nhìn màu cờ cũng đủ biết Nhân dân trên nổi dậy mạnh mẽ Khát cao giải phóng Cũng như thời kháng chiến Chính năm khách độc lập tự do Đã thành tiềm thức của dân Huế đúng tới đầu mối khát bóng ấy là bật dậy hai người vào đài phát thanh của Ngụy ngay bên đầu đường Trường Tiền trừ bộ đội các cổng trong nhà cơ quan không một bóng người một lá cờ giải phóng cỡ lớn cắm ngay trên cột trước sảnh nhà máy bay trực thăng vẫn bay đập trời nhưng chúng không hề nổ súng. Lính đàn sẵn sàng bắn trả Nhưng chúng bay cao quá Bần trực thăng nhìn thấy hết cờ đực đỡ trên khắp đường phố Có lẽ nhiệm vụ của chiếc ov 10 không Bay tít trên cao là xem xét và theo dõi Đứng trong phòng phát thanh của đài phát thanh Nguyễn Tá Thành nói với thành đội trưởng Chếm đài phát thanh mà không chuẩn bị người để làm việc Tôi e cuộc tấn công nổi dậy không có ý chếm hẳn Không có ý giải phóng hẳn Giải phóng lâu dài anh ạ Mình cũng nghĩ như vậy hai các ông ở trên sự ảnh hưởng tới khi thế của lính nên không nói tới phương án rút lui tấn công giải phóng mà thiếu đạn là cả một vấn đề hai anh đã tới cổng thì gặp tiểu đoàn phó tiểu đoàn 815 của trung đoàn 9 đi tìm gặp thanh đội trưởng anh ấy vui lắm cứ riu rít không ngờ đánh vào thành phố thế chúng ta như trải tre phần ngựa của chúng thật mỏng không kể các căn cứ chủ chốt cám chảy lính các đồn bảo về nhà ăn tết hết ta đánh đâu được ấy Chúng tôi vượt qua cầu Nam rau, bọn lính không biết gì, đang ngấp lên ngáp xuống gãi ngủ. Tiểu đoàn liền chia ba cánh, một cánh tiến ngay nhà chính phủ trung phần, một cánh phát triển lên phía ga hủy, đồn bo gè, một cánh vào tòa tỉnh trưởng. Không đầy 3 giờ đồng hồ làm chú chân điệu hoàn toàn. Thành đội trưởng hỏi: "Có việc gì cần phối hợp mà các anh đi tìm chúng tôi?" Đoàn 9 với đoàn 5 cùng đánh khu tam ráng phía Nam sông hương là vui rồi, nhanh nhẹn chân đánh. Anh Đát tiểu đoàn trường tiểu đoàn 815 chúng tôi Có mở một bữa tiệc rượu ăn mừng chân thắng Anh Đát cho tôi đi mời các anh Lên tự đàm thì nói về nhà chính phủ trung phần Đến nhà chính phủ nói các anh xuống đây Gặp các anh là may lắm Mời thành đội trưởng và tham mưu trưởng thành đội Về liên hoan mừng chân thắng với anh em tiểu đoàn 815 chúng tôi Nguyễn Tát Thành hỏi Các anh tổ chức liên hoan ở chỗ nào? Tiểu đoàn phó 815 đáp Dạ ở ngay trong trường Đồng Khánh ạ Ta đi chứ anh Thành nói với anh một Anh một gật đầu Họ đã mời thì cứ tới xem thế nào Từ đàn phó vui vẻ Các anh nhận lời cho là quy hóa quá rồi Từ sáng tới giờ anh đã cho anh em hậu cần Đi kiếm quanh Huế đủ nhậu Có cả thịt chó nữa ạ Anh đát ra tận cổng đón Thành đội trưởng Anh dẫn ngay thủ trưởng đến phòng tiệc Chỉ còn thiếu mình anh Tôi đã cho mời tất cả các bộ tiểu đoàn Từ trung đội trở lên đã có mặt hết Anh bừng giải phong Huế thật là xứng đáng, phải không anh? Không ngờ lại có được cả Nguyễn Tá Thành nữa càng vui. Giải phong Huế, một kỷ niệm không thể nào quên anh ạ. Thân chồng một không nói gì. Mặt ông lầm lầm rất khó hiểu. Không biết ông bằng lòng hay không bằng lòng. Chỉ thấy cái gậy cầm tay của ông chống mạnh xuống đất và những bước đi nặng nề. Ông không đi vào cửa chính giữa phòng mà đi vào cửa hông từ dưới đi lên. Hội trường của Trường Đồng Khánh Động Chú được trăm trăm học sinh, bàn học sinh từ các lớp được chuyển tới, sắp xếp thành một hàng bàn rộng từ đầu hồi bên kia đến đầu hồi bên này. Khăn trải bàn trắng tinh, trên mặt bàn la liệt thức ăn được bày trên đĩa lớn, đủ loại thịt lợn cắt phay, thịt cà bóp, thịt vịt chặt từng miếng lớn và cả thịt chó dậy mùi thơm phức. Xanh xà lách, đỏ ớt và cà chua, trắng ngành, một bàn chiên cùng đầy rượu Napoleon, có lẽ các anh vớ ở đâu một hầm rượu, tất cả thực đơn bày sẵn chỉ còn chờ khách. Các sĩ quan tiểu đoàn 815 đứng giặt sang hai bên tường dứt lễ phép, chỉ chờ đường lệnh là ngồi vào bàn. Thân trọng một dừng lại bên bàn rượu, ông đưa mắt quay một vòng nhìn tất cả. Các sĩ quan lâu nay mới nghe chuyện ông đã yêu mến rồi, bây giờ ông đang ngỡ trước những cặp mắt thán phục ấy. Thân trọng một không nói không rằng. Ông bỗng dừa cao cây gậy trong tay, đập vỡ ngang những chai rượu ngoại kêu choang choang. Chai vỡ mảnh văng xuống đất loàng soàng, đập xong đến chai cuối cùng giọng ông như quát. Các anh không biết rằng chỉ một quả bom Một quả đại bác rơi vào đây Liệu chúng ta còn sức chiến đấu nữa hay không Chết những sĩ quan là như rắn mất đầu Mà quỷ nào xui các anh mở ra những thực tung này Các sĩ quan đứng xung quanh Mặt mày đang ngầu ngào bỗng trắng bạch Họ bỗng nhận ra những điều sơ hở Tiểu đoàn trưởng đắt đứng bên đông run lên Run không phải vì sợ Mà vì nhận ra trách nhiệm của mình Thân chồng một hét lên Giải tắt hết Người nào về đơn vị người ấy Cuộc chiến đấu tiếp theo những bước giật tung của các anh ở đó. Tất cả mọi người tản ra hết. Thân chồng bột không nói thêm một lời chống gầy đi thẳng ra cổng. Tiểu đoàn trưởng đát đứng đó nhìn theo cảm thấy lạnh xương sống rùng mình. Trên đường về chùa Từ Đàm nơi đóng chỉ huy sở thành đội đến ngang chợ biến ngự thân chồng bột quay lại nói với Nguyễn Tát Thành: Ngày hôm nay còn đáng yên à? Bên bờ sông An Cựu này là đường Phan Đình Phùng. Cậu chạy về bà gì thăm mẹ con Dung một cái đi. Mẹ con nó trừ mọi căm mắt rồi đó Thành đội nhắc nhở Nguyễn Tá Thành chợt nhớ đến vợ Không phải hai ngày nay ở quý Anh không nhớ tới Dung Nhưng công việc ngập đầu Toàn việc chết người Anh là một trong những người cầm quân Nắm trong tay số mệnh của họ Không đỡ bỏ họ đi Được lệnh Anh cùng chú liên lạc Bước ra Rẽ trái theo đường Phan Đình Phùng Đi về phía chợ An cửu Đến đúng cổng nhà có cây hoa hòe Anh đẩy cổng bước vào Nhà sao trông vắng quá Anh gọi Dì ơi dì Bà dì từ sau nhà đi lên Thành đố hỡi con Thành hỏi Dì có khỏe không ạ Ơn rời Phật Dì vẫn sống qua ngày được Mẹ con dung chờ con suốt ngày hôm qua Hôm nay mẹ con nó bồng với nhau về quê rồi Nó gửi lại cho con cái thư đây này. Bà dì lấy trong áo ngực ra lá thư đưa cho Thành Thành mở ra đọc ngay Thành yêu quý của mẹ con em Hai mẹ con em mong anh vô cùng. Bé Tâm cứ nhắc hoài. Sa ba chưa về hả mẹ? Con thấy bộ đội giải phóng về đây đường rồi. Biết công việc của anh nên chẳng thể trách. Bất cứ lúc nào em cũng không muốn làm vướng chân anh. Nhất là trong thời chiến tranh này. Bóng đàn thế này mà không ở bên mẹ để chung đo mẹ. Đã vậy lại vắng anh, Em không thể đăng tâm. Em hiểu em phải thay anh trong lúc này. Cho nên nghe yên yên tiếng súng phía phú vàng, Em tranh thủ bồng con về với mẹ. Em biết. Sớm muộn gì anh cũng về thăm mẹ con em Thời buổi chiến tranh Không lúc nào quên nhau là tốt rồi Em về mong gặp lại anh ở Hà Trung Nhớ anh nhiều Em Dung vợ anh Bức thư làm thành đạo rực cả người Vừa thương vợ vừa thương nhớ con Bà dì nói Làm về với mẹ mày Lúc này là phải con nà Có được con vợ yêu tạo thủy chung như thế con đòi gì nữa Ở đây với gì Không ngày nào mẹ con nói không nhắc tới con Thật là tội nghiệp Trong thông tin quả phố, trong nhà bưu điện trước cửa Đông Ba được nâng cấp thành cơ con ủy ban khởi nghĩa quận 1. Khách đa vào đang rất đông, ủy ban được cử thêm người. nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phụ Ngọc Tường về cũng được điều động tăng cường cho quân đội nội thành. Những cuộc họp được tổ chức liên miên, hết bàn việc tuyên truyền lại bàn về kêu gọi binh lính ngụy ra đầu thú, quay về với cách mạng. Hết bàn về mít tinh tổ chức đồng bào nổi dậy, lại bàn về thành lập chính quyền cách mạng trong thành phố. Anh Nguyễn Trung Chính về Thâm ủy ban khởi nghĩa quận 1, Nguyễn Đắc Xuân thành thật hỏi: Cán bộ của lực lượng nổi dậy làm gì ở đây ạ? Sơn Vật Tường đã từng hoạt động trong phong trào thành phố, từng hoạt động trong phong trào sinh viên, Xuân có mặt trong đủ mọi hoạt động phong trào sinh viên Huế, từ đoàn sinh viên quyết tử đến đoàn học sinh ứng chiến, từ đoàn công chức xung kích cho tới binh lính Sài Gòn về nghỉ phép tại Huế. Lập nên chiến đoàn Nguyễn Đại Thức Thì Xuân cũng có mặt Anh là người hành động cho nên lúc nào cũng sôi nổi Biết Nguyễn Đắc Xuân rất rõ Anh chính bảo Mới năm tranh đấu ở Huế Cậu làm gì thì bây giờ hãy cứ làm như thế Xuân nói Hồi ấy còn sinh viên Dắn cái máu tự phát Chúng tôi thấy việc trứng tài gai mắt thì chúng lại Mà đã làm thì có cái chúng cái chật Sau những ngày lên danh Đã dụ được phần nào công việc nhưng tấn công nổi dậy Nói đúng ra là chưa thật đó Anh chính bảo, cái gì thấy chúng thì cứ làm, cái gì có lợi cho dân, cho cách mạng thì làm mấy cũng được, làm được càng nhiều càng tốt. Nguyễn Tao Phú thích cái tính thẳng thắn, cương trực của Nguyễn Đắc Xuân nên gần Xuân hơn. Trong lúc anh đang suy nghĩ sẽ làm gì thì anh đi tuyên truyền cưng lĩnh của mặt trận với em đi. Thế chàng giải phóng vui vẻ, nhanh nhẹn, chân tình Xuân đồng ý ngay, hay anh em nhảy lên xe dép. Cho xe qua cửa Đông Ba, ngược hàng bè, ra đường trần đứng đảo, qua chợ Đông Ba, vào cửa Thượng Tứ, vừa đi vừa phát loa. Những người, những nhóm hoặc đơn vị ly khai nguyện quân, nếu tình nguyện gia nhập lực lượng bố trang giải phóng để chống Mỹ, cứu nước thì đều được khoan nghênh và đối xử bình đẳng. Những người trong nguyện quân và nguyện quyền các cấp đã phạm tội ác với nhân dân, nhưng thật tà hối cải thì được khoan hồng, ai lập công trục tội thì tùy thành tích mà được khen thưởng thích đáng. Sĩ quan và binh lính Ngụy bị bắt làm tù binh Thì được đối xử nhân đạo và được hưởng chính sách khoan hồng Hai bên đường phố đực cờ Giống như bên bờ Nam Sông Hương Đủ loại cờ Đồng bào đã hạ cờ ba que của Ngụy để trao cờ giải phóng Nhà nào chưa sống kịp cờ giải phóng Thì trao cờ vật, cờ ngũ hành, cờ đuôi nhau Dân áo ra đường phố rất đông Xe dép của phố chạy ngoan ngoèo, Tránh phải, tránh trái rất điệu nghệ Xuân hỏi Chúng mày tập lái xe từ bao giờ mà tay lái thành thạo thế? Lê Hư Dũng mới dạy em có hai ngày một đêm. Suốt đêm qua em tập ở sân kỳ đài trước ngõ môn. Khá, thời buổi kỹ thuật thuộc về thế hệ các chú đó rồi. Phú Nhìn Xuân Còn em thì thích cây tính thẳng thắn không chay đậy của anh. Bọn trẻ đứng trước mấy ông lãnh đạo cứ thụt thò, thụt thò. Còn anh, em thấy cứ thẳng băng, nghĩ sao nói vậy? Xuân cười cái hèn của bọn thanh niên huế là đứa nào cũng tôn sùng một tí máu phong kiến trong máu mình, cho nên nhiều lúc sống cũng thật lòng. còn anh đi làm cách mạng chỉ để kiếm bốn chữ công bằng và dân chủ. cách mạng mà không công bằng, dân chủ thì tao về ở với ngụy chứ làm gì chịu ăn đói, mặc trách suốt ngày lên nổi trong chúng đừng sâu ấy làm gì. em phục tư cách ấy của các anh lắm. tốt, phục tức là biết mà hướng tới. tao cũng rất tin ở lớp chú mày. Dám gạt hết mọi thứ để sung vào nơi mũi tên hòn đạn Mà này phụ Tao nghe mấy đứa nói Đoàn trình mẹ em lắm mà phải không Cũng chưa đến mức độ ấy ạ Mới phải lòng nhau chứ gì Chữ ấy thì đúng anh ạ Tao ủng hộ Bởi vì tao đã yêu rồi Nàng ấy tên là Kim Bội Đến nỗi chân đừng Mới bữa đến chỗ nàng về Tao nhìn mỗi chân đá rừng đều là mắt của Kim Bội cả Chu Mi với đoàn Trinh xứng đôi Vừa lứa lắm Đã yêu thì cứ đến với nhau đi Tao rất đồng tình với hai chữ hiện tại Tính xét ái tình Đúng là tiếng xét thật Rụng đời cả trái tim Câu chuyện hai anh em đang dở dàng Phải dừng lại Vì xe quả phố đã động ngay Trước đám đông quần chúng Huế Đến dự cuộc meeting đầu tiên trong thành nội Ước chừng khoảng 500 người Lễ đài thật giản đơn Chỉ có mấy cái bàn kê cao Xong ai cũng cảm thấy thiêng liêng Vì họ đang được sống tự do Và trên đầu họ là ngọn cờ Của mặt trận giải phóng phấp phới bay Anh Phan Nam đứng trên lễ đài nói Thưa đồng bào, bây giờ cách mạng đã về với đồng bào đây Về giữa ban ngày, giữa nội thành của chúng ta không cần lén lút Chỉ vậy thôi mà trên khoe mắt cả trăm người hầu như ai cũng đưng đưng Đang bị kìm kẹp, bóng tự do quà đến, cầm lòng sao được Có một dòng ai đó đứng dưới hỏi Bây giờ chúng tôi cần làm gì cho cách mạng đây? Tướng vũ tài hoan hô câu nói bằng tính đại biểu ấy Anh Phan Nam đáp Nhân dân ta có một câu nói rất hay, quân với dân như cá với nước, quân như cá, dân như nước, không có nước thì cá không sống nổi. Bộ đội cách mạng từ trên khu về đây rất cần sự giúp đỡ của đồng bào, từ ăn uống tới hầm hố để chiến đấu, bà con thấy mình làm gì tốt cho bộ đội thì cứ làm. Anh Phan Nam nói tiếp. Chúng ta đã lật đổ chính quyền ngụy rồi để thật sự làm chủ cuộc sống tự do của mình. Đề nghị đồng bào đề cử và bầu lên một chính quyền của nhân dân để cùng dân soát cánh bên bộ đội chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Tiếng vô tay đồng tình vang lên. Kết quả cuộc bầu cử tự do, nhân dân quận 1 Huế đã lựa chọn được cho chính quyền quận mình được 3 người. Anh Nguyễn Hữu Vấn là giáo sư âm nhạc Huế làm chủ tịch ủy ban nhân dân cách mạng và hai ủy viên ủy ban ba người đến trước lễ đài đã mắt quần chúng, anh Nguyễn hữu Vấn nói Bà con đã tin nhậm chúng tôi vì độc lập, tự do, cưng no áo ấm của bà con, chúng tôi sẽ hết lòng Trước mắt chúng ta phải ủng hộ giúp đỡ bộ đội về giải phóng huế và ổn định đời sống trong quận của chúng ta Nếu nhân dân trong quận một có thắc mắc gì, cứ lên đảng quận, bà con được hoàn toàn thực hiện quyền dân chủ của mình góp bùi cho ngày ra mắt của chính quyền quân 1 đoàn văn công giải phóng chỉ tiên lên biểu diễn giúp bùi cho ngày thành lập chính quyền mới. Đoàn văn công không áo quần loè loẹt mà tất cả đều mặc đồng phục áo quần bộ đội giải phóng. nhưng tất cả các gương mặt đều tươi trẻ, nhân dân tò mò nhìn ngó đoàn văn công khác thường trong quan niệm của họ, ai cũng chăm chú xem họ làm gì. tiết mục đầu tiên là ngâm thơ bài người cầm súng của thanh huyền, cô gái nghiêng mũ tai bèo. Sốc súng đeo trên vai cười rất tươi Nếu ai hỏi vì sao tôi cầm súng Tôi trả lời một lẽ giản đơn thôi Vì thù chung phải trả nợ máu phải đòi Tiếng vỗ tay vang lên Không ngờ cô gái mặc bộ đồ quân phục kia Đúng giọng gâm thơ ngọt ngào quả Huế Và đặc biệt nói được tâm trạng Bùng lên của người Huế trong mùa xuân Mậu thân này Tiếp đó là điệu hò mái nhì Cô gái trên sân khấu như đang thong tạ Đầy mái chèo trên sông Hương Thuyền từ Đông Ba Thuyền qua đập đá băng về vị giả thằng ngã ba rình thuyền đi mang chiến công anh chiến công càng đẹp càng xanh che làng bến đò xưa vẫn đêm đưa ngày đón cô gái non chuỗi đang trầm đón bài thơ câu thương câu nhớ câu đợi câu chờ hẹn ngày giải phóng đón bài thơ em trao chàng người xem bỡ ngỡ ngỡ ngàng không ngờ các cô gái lạ kia lại họ mái gì đúng giọng hò huế hay đến thế tiếng vỗ tay bật vang lên một bà già cảm động nói lâu lắm rồi mới lại được nghe họ máy nhì sủ huế mình mà lại do chính đoàn văn công dạy phòng hát. đó đảng quân giải phóng về dạy phòng huế là người của mình đôi. từ dưới dân khấu mọi người liên tiếp ném tiền lên dân khấu tặng cho người mới họ máy nhì đó là cái lệ đi nghe hát từ xưa quăng tiền thưởng ca sĩ hát hay mà đến giờ huế đang còn giữ phong tục ấy. một bà già giao viên đằng sau dân khấu tìm ca sĩ họ máy nhì bà ôm lấy cô ca sĩ. Có phải mẹ con sinh con ra trên phá tâm giang không mà con hạt hay vậy hả con? Nó rồi bà cứ ôm cô ca sĩ mà khóc. Ngoài sân khấu tiếp tục diễn ca cảnh lá cờ. Nội dung ca cảnh này kể về một bà mẹ huế mù lòa sống trong lòng địch, bà cất giữ một lá cờ giải phóng bằng cách may nó vào trong áo. Nhiều năm trải qua, hết lính ngụy khủng bố đến lính Mỹ càn quét Qua bao vất vả, gian lao, có lúc tưởng như địch đã sắp phát hiện ra. Vậy mà bà mẹ mồ loà đã tìm đủ mọi cách để giữ lá cờ nguyên vẹn. Khi quân giải phóng về, bà đã trao nó cho quân giải phóng với lời nhắn nhủ. Lá cờ này là niềm tin của mẹ, là hy vọng của mẹ. Sống trong lòng địch nhiều lúc, mẹ không biết giữ nổi nó không. nay các con về, mẹ gửi niềm tin, hy vọng của mẹ cho các con. Các con hãy giữ nó cho mẹ bà con xem dưới sân khấu đều kéo vạt áo lau nước mắt. nguyễn tào phú đang xem ca cảnh này thì bỗng có ai đứng phía sau kéo tay anh. phú ngoảnh lại, người kéo tay phú không phải ai khác, đó là đoan trinh. phú theo đoan trinh ra ngoài, hai người đứng bên gốc cây. đoan trinh hỏi: Eo ơi, con trai xong kịch mà cũng khóc kìa. phú nói: hình ảnh của người mẹ mua loà trên sân khấu chính là mẹ của anh đấy, khi cha anh dẫn anh ra bắc tập kết. Ông trao cho bà lá cờ tổ quốc Hẹn rằng cứ giữ lòng Hai năm sau ông sẽ về Mẹ giữ lá cờ trong áo như vậy Có điều mẹ ngóng trông cha Hơn chục năm nay mới đỏ mắt chứ chưa mù Anh về Huế Đã gặp lại mẹ chưa Chưa mẹ ở Tít mái Tôn Nải Trung dưới Phú Vang kia Anh mong gặp mẹ lắm mà chưa gặp Bữa nào anh đưa em về Thăm mẹ với nghe Bây giờ bà mẹ giấu cờ cũng là mẹ em rồi Phú đẩy yên bàn tay cho Trinh cầm Anh lấy bàn tay kia của mình Nắm lấy cổ tay đoan Trinh Tại sao em có cảm tình với anh Trinh Trinh kề miệng nói sát tay Phú Phú cảm thấy dỗ hơi nóng từ miệng Trinh phả và má anh Vì thanh niên bây giờ mang bộ đồ giải phóng Là niềm ngưỡng mộ của chúng em Và vì giọng phát thanh mê hồn của anh đã hút hồn em rồi Người có giọng trong vang và ấm Nhất thiết phải là một người đàn ông dũng cảm trung thực Anh dám bỏ miền Bắc Cầm súng vào chiến trường Chẳng là một người đàn ông dũng cảm Trung thực đó sao Còn anh sau lần gặp nào Đôi mắt anh Cũng đắm đuối nhìn em vậy Vì em đẹp Nét đẹp dịu dàng của một cô gái Huế Một cô gái Huế Thời đại Mang lựu đạn trên lưng Em đẹp và can đảm thế Làm sao anh không đắm đuối được Bụng rừng Đoan chính ôm chuẩn lấy anh Ôm thật chặt Trong vòng tay mình Em không thể dối lòng mình được nữa Rồi Phú ạ Em yêu anh Vừa cũng ôm chặt lấy đoan Trinh Cơ thể nóng rực của hai người Truyền qua nhau Trượt phố nói Anh cũng thấy sợ Đoan Trinh à Trinh hỏi Anh sợ gì Anh sợ nếu trong cuộc chiến này Chẳng may anh chết Thì anh sẽ vĩnh viễn mất em Đừng nói gỡ anh Ừ anh sẽ sống Nhưng nếu sống mà không có em Mất em Anh sẽ không hiểu mình Sẽ lang thang lưu lạc như thế nào Không Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau Mà nếu lỡ ra em có cột chân, cột tay Anh có bỏ em đi với người khác không? Không không Anh sẽ nuôi em Sẽ chăm sóc em suốt đời Sẽ ở bên em mãi mãi Cuộc vui trong bãi meeting đã tan Mọi người ùa ra Lúc ấy nguyễn Tàu Phố với Đoan Trinh mới rời tay nhau ra Mấy người trong ủy ban khởi nghĩa Đã ngồi lên xe dép của Phố Đoan Trinh nói Anh phải ra đưa các anh ấy về đi Phố ôm lấy Đậu Trinh hôn lên môi cô Mai lại gặp Em yêu nhé Đêm ấy Phú ngủ chung với Đắc Xuân một hầm Phú nằm đó Hai mắt trong trong Không thể nào trở mắt được Phú cứ chở mình hết bên này đến bên kia Đắc Xuân ôm lấy Phú hỏi Tối nay gặp đoan trinh phải không Phú không từ chối Dạ Vậy là dũng cảm Hai đứa đã nói gì với nhau chưa Chúng em đã nói được Một lời quan trọng nhất trong đời Anh yêu em và em yêu anh Hàn Chi Trần Trọng Mai không ngủ được là phải. Cũng giống như anh khi nhìn vào ngọn lá rừng nào cũng thấy mắt kim bội. hãy cứ chớp mắt là lại mở bừng mắt ra. Yêu là vậy đấy. Đoan Trinh còn nói với em là hôm nào ngừng bom đạn phải đưa Đoan Trinh về Hà Trung thăm mẹ em và hôm ấy hai đứa sẽ công khai cho mày biết là chúng em yêu nhau. Ôi bà già em chắc sẽ vui lắm đấy. Em cũng nghĩ như vậy. Chợt bố nói thành lời. Đoan Trinh ơi, nhất định anh sẽ đưa em về thăm mẹ Chương 11 Đặc Xuân và Phú lên cõi hầm vào trong nhà Thì pháo từ mang cá bắn ra tới tấp Một quả chúng ngay miệng ngầm hai người nằm ngủ với nhau đêm qua Xuân cười bảo Phú Măng hai anh em mình lớn lắm Phú ạ Nếu không hai đứa đã vùi trong căn hầm đó rồi Trong ngày hôm ấy địch mở mũi tấn công Hai mũi ngoại thành và ba mũi trong nội thành một tiểu đoàn của trung đoàn ba ngụy chiếm buồn phủ buồn trì ngày hôm trước từ đó băng qua kim long băng qua cầu bạch khẩu tấn công vào đường trần nương đạo một tiểu đoàn từ tứ hạ tấn công vào an hòa trong thành nội quân địch xuất phát từ băng cá chui thành ba mũi tấn công ra ba cửa an hòa tránh tây cờ hữu chúng thử biết đây là ba cửa thành nối với chiến khu quân ta phục kích ở phu văn lâu an hòa và dọc đường Tây lộc yết kiêu đánh tan tác cả năm mũi tấn công của quân địch Chúng chưa hết ổn về trận tấn công đêm mùng 1, lại gặp thế trận xung kích quyết liệt có trong dự án nên chúng hốt hoảng tháo lui, súng đạn xác chết vứt bỏ bừa bãi. Khi từng rung trận đã lắng xuống, chủ tịch ủy ban nhân dân cách mạng quận 2 Trần Thắng ngồi trên xe dép đi dọc phố Trinh Lăng gọi loa. "Đồng bào quận 2 chú ý, thay mặt ủy ban tôi xin thông báo cho đồng bào biết, sáng nay Mỹ Ngụy tấn công vào thành phố năm mũi đã bị quân giải phóng đánh thiệt hại nặng, chúng đã phải rút lui." Trong âm mưu chiếm thành phố Huế chưa hết, chúng tôi kêu gọi đồng bào giúp bộ đội hai việc thiết thực, một là lo cơm nước cho bộ đội đầy đủ để có sức đánh giặc, hai là mọi người đều chú ý đào hầm hố tránh đạn cho gia đình mình và giúp bộ đội đào chiến hào để quân địch có kéo vào thành như ngày hôm nay sẽ bị đánh tơi tạ, giữ gìn sự ổn định trong thành phố chúng mình. Nghe theo lời kêu gọi của chính quyền, các mẹ, các chị xung phong vào đội nấu cơm cho bộ đội, nhà nào có gì mang tới nấy, một đòn bánh tét. Một khúc trà đòn ăn tết đang còn Nhà có gạo đem gạo Nhà có rau đem rau Ông thông nghèo nhưng cũng ủng hộ Quán cơm giải phóng 18.000 đồng Bếp nổi lửa Các mẹ các chị bắt tay vào việc như họ hàng Vào ngày rỗ tổ Ai cũng hào hứng phấn khởi làm hết sức mình Thanh niên trên đường Tu Hiến Thành gọi nhau Anh em ơi đi đào trên nào giúp bộ đội đi mới mắt trên nào là một chiếc huyệt Chôn thay bọn xâm lực và bọn Việt Gian Thanh niên kéo nhau ra đầy đường, bộ đội tới hướng dẫn thanh niên đào những đường hào theo thế trận. Súng quốc trong tay những thanh niên khỏe mạnh nhiệt tình chẳng bê chốc, những đường chiến nào ngoằn ngoèo trên đường phố hình thành và mở lúc một sâu dần. Cùng với việc đào hào như cả một công trường lớn, khắp các khu phố, ngụy quân ngụy quyền xếp hàng có trật tự lần lượt lên khai bản khai tự thú với chính quyền. Tại ủy ban khởi nghĩa quận 1, quận nội thành Trước cửa Đông Ba, lính nguyện đến tập trung cả trăm người. Ngay phía sau bản khai báo, cương lĩnh quả mặt trận dân tộc giải phóng được treo như một khẩu hiệu lớn. Những người trong ngụy quyền, Ngụy quân, các cấp đã phạm tội ác với nhân dân, nhưng thật tài hối cải thì được khoan hồng ai lập công trục tội thì tùy thành tích mà được khen thưởng thích đáng. Đứng trước cả trăm ngụy quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng quân 1 rất giọng giặc nói chuyện với mọi người. Trong hàng ngũ nguyện quân, nguyện quyền, mặt trận rất hiểu. Ngoài một số rất ít cam tâm làm tay sai đắc lực cho Mỹ, ngụy trở thành những tên Việt gian bán nước. Còn tất cả các anh em vì miếng cơm manh áo, vì vợ điều con díu, cả vì ngộ nhận nữa. Không vì lý do này thì vì lý do kia bắt buộc phải cầm súng đứng vào hàng ngũ địch. Mặt trận dân độc giải phóng hiểu rất rõ hoàn cảnh ấy. Thì việc tự thú khai báo này là lúc các anh cần bộc nộ hết tâm trạng mình. Kể cả những người có tội thì đây là dịp thuận lợi nhất để hối cải ai thành thật thối cải sẽ được mặt trận trong hưởng chính sách quan đồng tiếp sau lời anh nguyễn hữu vấn là anh nguyễn đắc xuân giọng anh xuân rất hùng hồn thưa các bạn tôi đã từng sống chung một thời với các bạn tôi biết tôi có một người bạn hiền lành làm thơ tình bộng bỉ không may bị bắt làm lính ngụy rồi trở thành những tên lấy việc giết dân làm nghệ thuật sống của mình có bạn thanh niên phóng túng luôn luôn tìm đến cái mới ước mơ về cái đẹp mong có dịp theo cách bạn để trở thành người chiến sĩ kiên cường Anh mua sắm tư trang để lên đường, không ngờ trên đường từ Đông Hà vào Huế bị trúng dàn của Du kích phong điển. Anh chết, được một đơn vị ngụy quân truy điệu như một chiến sĩ có thành tích chống cộng. Nó tóm lại, trong xã hội vong quốc nô, ta không còn được là ta nữa. ở Huế trong lòng địch quá khứ hiện tại đã thế, rồi tương lai cũng không khác được. Do đó món quà ta tặng cho nhau hôm nay đây, đầy ý nghĩa là tạo cho nhau một cơ hội trở về với dân tộc, tham gia cách mạng để giải phóng quê hương mình. Đắc Xuân dừng lại một lát, nói tiếp: Cho đến Tết Mậu Thân này, đã ba lần tôi chứng kiến những sĩ quan, binh lính của quân đội Sài Gòn đầu hàng đầu thú. Lần thứ nhất vào năm 1963, sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, những binh lính, sĩ quan phục vụ dưới trướng gia đình Ngô gia trình diện với lực lượng sinh viên tranh đấu, đa số là sinh viên Phật tử. Lần thứ hai vào mùa hè năm 1966, luật phong trào ly khai với chính phủ Thiệu Kỳ, những binh lính chiếu quan đủ binh chủng của quân đội Sài Gòn về Huế nghỉ phép xin ra trình diện với lực lượng sinh viên tranh đấu và hình thành nên chiến đoàn Nguyễn Đại Thức chống lại quân đội dưới tay Thiệu Kỳ. Đến Tết mộ thân này là lần thứ ba, lần này quân đội đã trình diện với lực lượng cách mạng thành phố để trở về với chính dân tộc mình. Hình thức không dị biệt mấy nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau, rất mong các bạn không để lỡ dịp này. Anh em binh lính ngụy ngồi nghe vũ tay hoan hù, một lính ngụy giơ tay xin lên nói. Thưa quý vị và các bạn, anh Nguyễn Đắc Xuân đã là người của cách mạng, nhưng hôm nay anh nói là nói hộ lòng chúng tôi. Vào những ngày đầu tiên cách mạng về giải phóng huế này, tôi đã đi trên các đường tôn thất thiệp, Trần Quốc Toản, ông Ích khiêm Cột Cờ, Mai Thúc Loan, Nguyễn Thành đều cũng thấy ngộn ngang súng ống, áo quần, giấy tờ, xe cụ nhà binh, nhất là xe Honda, có chiếc còn đang đổ máy nhìn khung cảnh ấy tôi đang nhận ra số mạng của mình lúc này đây được sự khoanh đồng của mặt trận tôi xin làm giấy khai hết rồi về với gia đình vợ con ba bàn tự khai đầu thú xếp ngang nhau phố lấy giấy bút đưa cho người lính quỵ vừa phát biểu anh viết xong cầm nộp cho ông chủ tịch nguyễn hữu vấn nguyễn hữu vấn nói chúng tôi xin nhận lời khai của anh việc tự thú của anh đã xong mời anh về nhà sống với vợ con nếu có gì thắc mắc Cứ lên văn phòng quận 1 Chúng tôi hứa sẽ giải quyết đến nơi đến trốn Sau người thứ nhất Cứ lần lượt 3 người lên 3 bàn tự khai Khai xong đột giấy Được tự do trở về Lính quỷ tự khai về chừng 1 phần 3 Một người lính quỷ trao giấy cho Chủ tịch Nguyễn Địu Vấn xong Anh hỏi Thưa ông chủ tịch Tôi có một đề đạt được không ạ Chủ tịch quận 1 trả lời Xin anh cứ trình bày Chúng tôi nghe đây Anh lính quỷ mạnh dạn hẳn lên Tôi còn trẻ chưa bưng biếu vợ con Tôi xin đường gia nhập quân đội giải phóng được không ạ Rất tốt Xin anh đề nguyện vọng ấy vào ngay tờ khai của mình Dạ tôi ghi đầy đủ rồi ạ Vậy tôi Chủ tịch xác nhận đã nhận nguyện vọng của anh Chủ tịch ký Ngày mai mời anh có mặt tại ủy ban quân Để chúng tôi đưa anh tới đơn vị quân giải phóng Mà anh mong muốn Đa tạ ông Chủ tịch Nguyễn Nữ Vấn Dơ tờ khai có đề đặt nguyện vọng lên trước mặt Nói với mọi người Ai có nguyện vọng gì cứ ghi đề đạt của mình vào ngay trong giấy khai Tôi xin đảm bảo nguyện vọng của các anh sẽ được chấp thuận thỏa đáng Lần lượt mọi người lên khai Nguyễn Ta Phú đứng phát giấy cho họ Anh quan sát từng nét mặt thấy không ai tỏ ra đâm chiêu Mọi người rất hù hời Nhất là khi chủ tịch quận phán cho một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa Việc khai của các anh đã xong Mới anh về với gia đình vợ con Phú nói với người bạn đứng cạnh Thiếu tướng trống nữa sẽ thành ra ngày hội Phú ngươi nhìn ngọn cờ nửa xanh nửa đỏ tung bay. Đây là lần đầu tiên anh thấy lá cờ giống như một bàn tay đang vây gọi. Phú cứ đứng như thế ngây người nhìn, vui với phát hiện của mình. Trong ngôi nhà chỉ huy Thành Đội ở chùa Tư Đàm rất yên tĩnh. Nguyễn Đăng Thành vừa đi thị sát mặt trận về, Thành Đội trưởng hỏi ngay. Có tình hình gì mới không? Thành đáp. Không ngờ bàn cán sự sinh viên Mật Quảng Ngũ Yên Thi, Trần Văn Hòa, Lê Phước Thúy mới được thành lập tháng 10 năm 1967, vậy mà bây giờ họ hoạt động rất hiệu quả. Bàn cán sự tập hợp sinh viên, học sinh cho ra đời tổ chức đội công tác thanh niên Huế giống y như thanh niên xung phong tình nguyện của ngoài Bắc vậy. Với khẩu hiệu, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đội viên đội công tác thanh niên đội mũ tay bèo đeo băng xanh đỏ trên cánh tay, chỗ nào có việc là có họ, họ làm sống lại cả thành phố. Đúng là tuổi trẻ đang chờ đợi trong không khí mới để khuy động đúng chỗ. Cậu thường nói đôi việc cụ thể xem nào. Hậu quả của bom đàn mấy ngày nay là thương bình binh của quân đội và nhân dân. Họ đi vận động các bác sĩ xin thuốc thành lập trạm cấp cứu nhân đạo. Đội chính họ đến từng nhà dân chuyển thương binh tới cho bác sĩ chạy chữa. Còn bộ đội ta vẫn chiến đấu chưa đưa đến phẫu tiền phương được thì họ chuyển giúp chúng ta lên trạm phẫu Nam Giao. Ở đâu có băng xanh đỏ trên cánh tay là ở đó có tiếng cười Có nhiệt tình, hăng hái Anh coi, đây chính là thay đội hai của quân đội chúng ta Chuyển sang công việc chính của thành đội Thành đội trưởng hỏi Cái ti tư vấn với quân lệ quận 3 sao rồi Cá 10 đang vây chặt đội bất xuất, ngoại bất nhập Ngay chừng trong ấy, chúng nung lắm rồi Có lẽ chúng sẽ phòng thủ chặt Thành đội trưởng nói Tuy chưa có viện binh từ bên ngoài Nhưng hôm nay chúng ta đã huy động mấy tiểu đoàn tấn công bên thành đội 5 mũi Chính nhiên năm mũi đã bị bẻ gái Cho nên tôi mới tính nếu để lâu lỡ tình thấy bên ngoài có lợi Chúng sẽ đánh từ trong ra ta sẽ lúng túng Chỉ bằng xin phép anh tối nay cho ca mười dọn sạch hai cứ điểm ấy đi ạ Phương thức tấn công Bên trong chúng đúng tức là hoang mang cực độ Chỉ huy không bảo nổi lính nữa Lính thì bao giờ cũng tính đoán giữa sự sống và cái chết Một lính không có lý tưởng thì bao giờ cũng sợ chết Tối nay ta sẽ bước đầu gọi loa binh vận Nếu binh vận được thì nhất Đỡ tốn đạn Lại cứu được nhiều mạng sống bên cùng ta phải dùng hỏa lực mạnh để tấn công dứt điểm Báo cho dưới ấy biết phương án tác chiến Tôi đã bàn tất cả nội dung ấy với ban chỉ huy tiểu đoàn 10 rồi Anh em đã cầm chắc cái tánh trong tay Chỉ còn đợi lệnh của đội trưởng Nhớ hợp đồng hai bên cùng nổ xuống một lúc Đó giữa lúc ấy điện của tiểu đoàn 815 xin mời sĩ quan tham mưu xuống cùng ban chỉ huy tiểu đoàn bàn phối hợp giải phóng nhà lao thừa phủ. thành đội trưởng quyết định ngay báo cho ca 10 giờ nổ súng, đội cậu xuống bàn ngay với ca 815 đi. dạ. cho nên là chuyển đi chỉ thị tác chiến đến ca 10 nguyễn tá thành xuống ngay ban chỉ huy tiểu đoàn 815 đang đóng ở trường đồng khánh. anh đát đang đợi anh ở đấy. ngồi vào bàn nguyễn tá thành nói. bên an ninh chỗ anh bảy khiêm đứng về phía nghiệp vụ, họ nắm chặt. Hai chúng ta thử lên anh bảy khiêm xem có sáng sủa gì hơn không. Nghe phải, anh đát đứng dậy. Hay anh chưa kịp uống nước liền đi ngay. Anh bảy khiêm đang trực tại nhà chính phủ trung thần. Anh đát bảo chuyện đến nay chưa giải phóng được lao thừa phủ Biết bên anh rất quan tâm đến việc này, chúng tôi xuống bàn với anh để cùng lên kế hoạch. Anh bảy khiêm tỏ ra nắm rất chắc. Trong lao thừa phụ có 2.300 nghìn tù nhân. Đa số là cán bộ của chúng ta và quân chúng cách mạng. Ngoài ra còn có lưu manh trộm cắp, cướp của giết người của xã hội mỹ ngụy miền Nam. Trong kế hoạch tấn công Huế có phương án giải phóng nhà Lao, có thể nói đó là lực lượng đồng cốt của cách mạng mà kẻ địch đang cầm tù. Trong thời gian nắm tình hình, phân loại, ta đã tổ chức được ban cán sự mật trong nhà Lao gồm có anh Trình, anh Trực và một số cốt cán khác. Kế hoạch quả chúng tôi sẽ là ngoài đánh vào trong đánh ra, phối hợp phá ngục, Chắc chắn địch sẽ chúng trả quyết luật về địch Chọn lính cho nhà lao toàn là bọn cực đoan Ác ôn cả Nguy hiểm nhất là chúng đã đặt mìn Claymore khắp nơi Khắp trốn trong nhà lao sợ nhất là khi bị đẩy vào thế bí Chúng chỉ cần bấm máy điểm hỏa là hơn 2.000 người trong đó Sẽ bị thủ tiêu hoàn toàn nguyễn tác thành bàn vào Các anh đã tính đến phương án trong khí tế Đã đánh vào Huế Địch tan rã hết Số còn lại đang trong tình trạng hết sức hoang mang dao động chưa Anh bảy khiêm tán thành Đúng, chúng tôi bên an ninh cũng đã có bản phương án đó Trước lẽ sống chết, bọn lính đi đánh thuê bao giờ cũng nghĩ tới mạng sống cả Đấy là một yếu điểm của địch và là thế mạnh của ta Anh đắt đồng tình Thế nghĩa là ta sẽ làm công tác địch vận Địch đã bắt đầu có kế hoạch phản công Ở đâu có thể chậm được Chứ lão thừa phủ càng không nên chần chừ Ta quyết định giải quyết dứt điểm trong đêm nay đi Anh đắt hỏi Nếu binh vận không thành công thì ta tính sau Anh Bảy Khiêm nói Sau binh vận chúng sẽ hoang mang thêm Tôi nghĩ rằng lúc ấy trong nhà lao sẽ có biến cố Nếu nhận được tín hiệu trả lời từ bên trong Anh em nổi dậy Lúc ấy đoàn quân sự bên ngoài sẽ mang tính quyết định Góc trường Trung Ngọc Đồng Khánh gần kề góc lao Thừa Phủ Chỉ cách mấy chục mét Rất gần Kế hoạch binh vận được thực hiện ngay trong đêm Vào lúc 8 giờ tối Lòa bắc trên tầng 2 của trường Chế thẳng sang bên nhà lao bắt đầu gọi Hỡi các anh em binh lính trong nhà lao thừa phủ, chúng tôi là quân giải phóng trị thiên về giải phóng thành phố Huế thân yêu của chúng ta đây. Ta chứng quân lị phú lộc, cắt đường giao thông từ Đà Nẵng ra, bắn thiệt hại nặng sân bay phú bài. Ở Huế hầu hết các cứ điểm đã bị săn bằng, duy nhất chỉ còn một nhà lao thừa phủ đang còn trong tay các anh. Loa dừng lại xem bên lao thừa phủ có động tính gì không. Lẽ ra loa như thế này, đàn bên đó sẽ bắn sang như mưa, ngừng lại tất cả đang im phăng phát. Năm khẩu AK đã lên đạn sẵn sàng bảo vệ. Loa phát thanh đã chữa hết nòng về phía nhà lao sẽ sẵn sàng dập tắt ngay bất cứ hỏa lực nào khi chúng nhà đạn. Loa phát tiếp. Nhà lao từ phụ làm sao so được với khách sạn Hương Giang, làm sao so được với sân bay Phú Lộc, sân bay Phú Bài. Hỏa lực của chúng tôi thừa sức săn bằng nhà lao này. Nhưng phải nói rằng chúng tôi nghĩ tới mạng sống của anh em binh lính và tù nhân. Mặt trận sẵn sàng mở lượng khoan nồng với bất cứ ai dù đã có tội lỗi Nay hối cải trở về với lẽ phải, trở về với dân tộc Các anh hãy mở cổng nhà Lao để anh em chúng ta gặp nhau Và các anh sẽ được trở về với vợ con, gia đình ngay tư cách Mặt trận kêu gọi các anh hãy mau chóng nhận ra con đường trở về với dân tộc Bên nhà Lao vẫn không trả lời Nhưng ngày rất rõ các tù nhân đang kêu gọi binh lính hãy đoàn kết lại Mở cửa nhà Lao cứu giúp đồng bào mình bọn lính giám thị trong nhà lao cũng không đàn áp anh bảy khiêm nói tác động tâm lý thế là được rồi hãy chờ đợi nhất định sẽ có biến đúng nửa đêm một người lính quỷ trong nhà lao trốn ra đầu hàng anh ta nói từ lao ra bên ngoài có một con đường hầm bí mật tôi mới ra bằng con đường ấy đây tôi sẽ dẫn các anh vào nguyễn tá thành hỏi tình hình anh em binh lính trong lao thế nào người lính quỷ đáp mọi người đều hoảng hốt từ mấy ngày nay rồi Anh cũng muốn trở về với cách mạng, Thế nhà Lao không được cứu viện, anh em binh lính trong ấy bảo nhau. Đó đang tình thế khác rồi, nhưng bọn chỉ huy trong nhà Lao nhất nhất không đồng tình, chúng sợ bọn chỉ huy cấp trên. Anh đát cử trinh sát theo người lính ngụy chui vào con đường hầm, kiểm tra tình hình cụ thể. Quả nhiên có một đường vào bí mật, bộ đội ta đã mật tập vào trong nhà Lao đánh úp ngay bọn chỉ huy, rồi từ đó phá cửa các phòng giam cho tù nhân ào ra. Đêm bảy ta giải phóng nhà lao một cách nhẹ nhàng không tốn mấy viên đạn. Điều quan trọng là không gây đổ máu mà giải phóng được cho cán bộ cốt cán và quân chúng cách mạng của mình. Cán bộ cốt cán của ta trong nhà lao có chừng 500 người. Vừa dốc khỏi nhà lao các anh hòa ra gặp cán bộ bộ đội ta đang đứng đón ở bên ngoài. Anh bảy khiêm cười nói. Các anh bình yên cả chứ? Thế là người hai bên lao vào ôm chầm lấy nhau khóc một anh trong tù nói ra. Được giải phóng của nhà tù rồi, các anh hãy phát súng ngay cho chúng tôi để chúng tôi đứng vào đội ngũ. Lập tức, 500 khẩu súng được đưa tới trao cho từng người. Các anh cứ nhận súng đi, ngày mai các đơn vị sẽ tới đón các anh về từng đơn vị. Xin nói trước là không có thì giờ đâu, các anh sẽ chiến đấu ngay tức khắc đó. Bao nhiêu việc đang chờ chúng ta. Đang trong cảnh vui phá ngục. Thì pháo ấm ấm nổ ở tứ hạ phú bài mang cá vọng tới. Những vùng sáng đực lên trời giống như lời chào của chiến dịch gửi tới những người vừa từ địa ngục trần gian trở về. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết mang tựa đề Lừa Kinh Thành của tác giả Nguyễn Quang Hà giữa dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.